Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyện.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1110. Vũ giới mở ra, câm miệng, vương lâm trao mày quát. Hứa lập quốc lập tức không dám nói thêm, chỉ là thân kiếm run lên dữ dội. Nội tâm thầm nghĩ, xong hết rồi, xong hết rồi. Vừa rồi không bình tĩnh suy nghĩ, dám ra tay với sát tinh. Hứa lập quốc ơi là hứa lập quốc ngươi nói ngươi là một ma đầu anh minh thế nào lại xúc động như vậy. Lần này tế luyện một lần coi như xong ta sẽ xem xét biểu hiện của ngươi sau này. Nếu còn dám phản nhịp thế này nữa thì ta sẽ trực tiếp xóa kiếm hồn của ngươi. Tiếng nói lạnh như băng của vương lâm rơi vào tai hứa lập quốc tựa như gió xuân mơn man Trái tim kinh hoàng lập tức bình tĩnh trở lại, vội nói Chủ tử ngài thật sự là anh Không đợi hắn nói xong, vương lâm liền vung tay phải lên, ném đại kiếm này vào trong túi chứ vật Không thèm nghe hứa lập quốc càng ngày vỗ mông ngựa càng khoa trương này nữa Thu lại hứa lập quốc thân thể vương lâm bước một bước Lập tức biến mất hoàn toàn Trên một tu chân tinh trong chu tức thánh tôn tháp Sơn Thủy Trung Vẫn ngồi khoanh chân bả tỏa bên cạnh có đặt một tấm sa thú Dùng máu tươi phối hợp với lực lượng của phù văn trong cơ thể vẽ một bức tranh Đang vẽ, đột nhiên tay phải Tháp Sơn run lên, ngẩng đầu lên thì phía trước hắn, Vương Lâm không biết từ bao giờ đã hiện ra, bình tĩnh nhìn hắn. "Chủ nhân." Tháp Sơn trầm mặt một lúc rồi thấp giọng khổ sở nói. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói. "Ngươi đã khôi phục thần trí, không nên gọi ta là chủ nhân nữa." Trên mặt tháp sơn lại càng lộ vẻ khổ sở, nhẹ giọng nói Năm đó nhờ chủ nhân mà ta có thể sống tới ngày hôm nay, đại an này tháp sơn sẽ không quên Vương lâm thở dài nhìn tháp sơn nói Khi nào sẽ đi? Thân thể tháp sơn chấn động, ngẩng đầu nhìn vương lâm trầm mặt trong chốc lát rồi cười khổ nói Chủ nhân làm thế nào lại nhân ra? Ngươi từ sau khi tới nơi này vẫn luôn chế tạo phù văn Nếu không phải trong lòng có ý định rời đi thì sẽ không như vậy Mấy năm nay đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp mặt Tháp Sơn Nhìn tiên vệ trước đây của mình Vương Lâm trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp Tháp Sơn gật đầu thấp giọng nói Ta muốn tới La Thiên gặp tộc nhân ta một lần Chủ nhân, những phù văn này ngoài thứ ta cần dùng, ta còn vì người mà chế tạo ba đạo, đó là Tốt, Văn, Phong. Hắn vừa nói vừa lấy ra từ trong lòng ba tấm gia thú, đứng dậy cung kính sao cho vương lâm. Ba tấm phù này là hắn dùng một loại gia thú rất hiếm để chế tạo tác dụng so với những phù văn tầm thường cao hơn gấp mấy lần. Vương Lâm nhìn Tháp Sơn tiếp nhận ba tấm phù chú này, nhẹ giọng nói. Lúc này liên minh tinh vực rất loạn, ngươi đi đường cẩn thận. Tháp Sơn nhìn về phía Vương Lâm, gật đầu vâng dạ. Nếu ở Thanh Linh Tinh mà có gặp đồ để ta thu nhận năm đó thì thay ta chiếu cố cho nó một chút. Vương Lâm nhìn thật sâu Tháp Sơn một lần nữa, xoay người rời đi. Mãi cho tới khi vương lâm đi rồi tháp sơn vẫn yên lặng quỳ trên mặt đất Hướng về phía vương lâm vừa rời đi dập đầu một cái Trên mặt lộ ra nét kiên nhị thu hồi tất cả gia thú Hít thở sâu một hơi sau đó đứng dậy bao vào trong tinh không Lần này tới vũ tiên giới cứu thanh long thánh hoàng Tư đồ nam hiển nhiên là muốn đi theo Độc tố trong cơ thể hắn dù sao cũng chưa hoàn toàn bước ra Nếu không có giải dược thì Thủy Trung vẫn rất phiền toái Khi Vương Lâm còn đang di chuyển thì Tư Đồ Nam đã ở chỗ 35 trưởng lão của Tứ Thánh tông. Hắn ngồi phía sau một trưởng lão Người này chính là người những năm gần đây giúp Tư Đồ Nam khử độc Tư đồ nam khoanh chân ngồi một chỗ, thần sắc nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang nghĩ đủ mọi chuyện. Lần này nếu có thể hoàn toàn giải được độ tố thì nhất định phải kéo vương lâm tới phương loan tinh báo thù Tư đồ nam hắn những năm gần đây chịu bao nhiêu thống khổ thì phải khiến cho đám nữ tu ở vương loan tinh kia chịu gấp cả chục cả trăm lần. Trong phạm vi chu tước Thánh Tông còn có một số tinh cầu hoang dã không thích hợp cho tu sĩ tồn tại. Trên những tinh cầu hoang dã đó tràn ngập độc khí, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, uy lực độc khí này rất lớn. Giờ phút này nơi vương lâm xuất hiện chính là một tinh cầu hoang dã như vậy. Trên tinh cầu này không có một loài thực vật nào thậm chí cả sinh linh hầu như cũng không có Chỉ có một mảnh màu đen hoang vu tản mát xa nhiệt độ nồng đậm Hắn đi vào trong màn sương đen liền cảm thấy một tia độc khí xung nhập trong sóng nhiệt chậm rãi tràn tới Trong phiến hoang vu này không phải là một vùng đất bằng phẳng mà có núi non trùng điệp cũng có nhiều thung lũng Vương Lâm nhìn về phía trước chính là một thung lũng, từ trên nhìn xuống chỉ thấy một vùng đen kịt, có sóng nhiệt bức lên thổi mái tóc bạc trắng của hắn tung bay. Vương Lâm bái kiến Vân Tiên Đạo Lữ nhị vị tiền bối. Tiếng nói của Vương Lâm vang vang truyền tới ôm quyền đứng đó. Sau khi tiếng nói hắn phát ra, trong thung lũng lập tức có một đạo kiếm quang gào thét lao ra, hướng thẳng tới phía Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm lộ một nụ cười vẫn không lui lại phía sau mà ánh mắt lóe lên nhìn ai. Mũi kiếm kia tới gần, nhất thời hóa thành một bóng người. Người này thoạt nhìn thì là một trung niên tướng mạo anh tuấn, nhưng sắc mặt tái đợt, sợ phút này nhìn Vương Lâm trên mặt cũng nở nụ cười. "Vương Lâm, hai vị tiền bối biết ngươi tới rồi, theo ta đi xuống đi." Nam tử này chính là Chu Dật. Chu Dật thần sắc như thường nhẹ giọng nói: "Nơi này lúc đầu ta cũng hơi cảm thấy không thích ứng, nhưng lúc này lại không ngại." Vương Lâm: "Ngươi lần này tới nghe nói là để cứu Thanh Long Thánh Hoàng phải không?" Chu Dật sau dự một chút rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu, nhìn về phía Chu Dật, thần sắc cung kính nói: "Chư việc cứu Thanh Long Thánh Hoàng ra còn có chuyện tình của Tiên Đế Thanh Lâm." Chỉ có thức tỉnh Thanh Lâm thì Thanh xương mới có cơ hội sống lại. Chu giật nghe nói vậy thần sắc lộ vẻ kích động, nhìn Vương Lâm cảm kích nói. Cảm ơn. Thần sắc Vương Lâm hơi phức tạp, lắc đầu không nói. Chu giật ngẩn ra, lập tức nghĩ tới điều gì đó, thần sắc cũng trở nên ảm đạm cùng chân ngâm với Vương Lâm sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi cũng giống ta chỉ là ta còn có ngươi trợ giúp còn ngươi thì không ai trợ giúp chu đại ca vô năng không thể giúp được ngươi vương lâm trầm mặt không nói chuyện nữa không bao lâu xa hai người đã đi tới đáy thung lũng ở nơi này có người đã lấy đại thần thông nhiệt chuyển càn khôn không ngờ lại tách được độc khí và nhiệt độ cao ra tạo thành một thế ngoại đào viên một con sông nhỏ lững lờ trôi không biết là chảy tới đâu Bên bờ sông không xa có mấy căn nhà gỗ. Trên mặt đất còn có một mảnh cỏ xanh, trên đó còn có một chút hoa cỏ nở rộ. Vương Nam đang ngồi khoanh chân bên bờ sông, mỉm cười nhìn ái nữ Hồ uyên đang ở bên bờ sông. Hồ uyên lúc này giống như một hài tử, hai chân đang vung vẩy trên mặt sông tạo nên những làn sóng gần lan đi. Vãn bối Vương Lâm xin ra mắt hai vị tiền bối. Vương Lâm sau khi tới tấm màn tách nhiệt độ cao và độ khí ra liền đứng lại cung kính ôm quyền nói. Vương nhằm nhìn Vương Lâm một cái cười nói. Nói ra nguyên nhân liệt vân tử đánh lén ngươi xem, nếu không nói thì sẽ không tha. Hồ Uyên ở bên kia bờ mỉm cười, huyện chuyển vén mấy sợi tóc, khẽ cười nói. Vương Lâm chuyện này hắn đã giữ rất lâu trong lòng. Luôn cảm thấy với thân phận của hắn mà đi đánh lén một vãn bối thì quả thật quá xòa người rồi Vương Lâm mỉm cười Hắn cũng biết hồ quyên Vương Nham sau khi trải qua trận đánh ở vùng đất yêu linh Đối với mình đã thật sự thân cận, không coi mình là ngoại nhân nữa Chuyện liên quan tới vụ đánh lén kia Vương Nham thật ra chắc cũng không phải để ý lắm Giờ phút này nghe vậy Vương Nham liền giải thích qua một lượt Vương Nham sau khi nghe xong cũng không hỏi tới việc này nữa. Năm đó ở vùng đất yêu linh vãn bối nghe tiên đế Thanh Lâm nói tới ba thứ. Vũ giới tôn điện, nguyên thần tinh thể máu thanh xương Trong đó vãn bối đã có hai thứ. Chỉ có duy nhất vũ giới tôn điện là Vương Lâm nói tới đây dừng lại một chút nhìn về phía Vương Nham. Vương Nham gật đầu thần sắc trở nên nghiêm túc nói Mấy năm nay ta cũng nhớ lại một chút vũ sới năm đó có tôn điện Đó chính là nơi sư tôn năm đó thành đế Việc này trước đây ta cũng đã nói cho ngươi Lần này ngươi tới đây chẳng lẽ là muốn Vương Nhâm nhìn vương lâm Vương lâm trầm mặt than nhẹ sau đó nói tới chuyện lão thánh hoàng lấy được vũ tin nói ra Vương Nham nghe vậy đồng xung, ngay cả hồ nguyên cũng không nhịt nước nữa. Đứng dậy sỏ sì đi tới bên cạnh Vương Nham, hai người nhìn nhau. Vương Nham trầm giọng nói: An của Chu Tước Thánh Hoàng vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng. Nếu Thanh Long Thánh Hoàng thực sự ở vũ giới thì hai chúng ta sẽ trợ giúp để cứu hắn, cũng xem như là báo đáp an Chu Tước Thánh Hoàng mang vũ tinh tới. Vương Lâm gật đầu. Vương Nham và Hồ Quyên hai người thu thập đơn giản một chút cùng với Chu Dật theo Vương Lâm rời đi tiến thẳng vào tinh không. Về phần thân thể của Thanh Lâm thì vẫn được Vương Nham bảo tồn. Trên Chu tước Thánh Tôn ở trong trận Pháp, giờ phút này mọi người đang yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này đột nhiên trong tình không có bốn đạo cầu vồng gào thét lao tới trong nháy mắt đã tới gần trận Pháp. Hóa thành mấy người Vương Lam, Vương Nham Vương Lâm không dừng lại mà trực tiếp bước từng bước vào trong trận pháp Khoanh chân ngồi xuống Hai mắt ló lên ánh sáng quát khẽ nói Khai trận Vừa nói tay phải hắn vừa trụt vào hư không một cái Lập tức trước người hắn liền xuất hiện một cái khe bên trong bay ra một tinh thể có tinh khí lượm lờ Cùng lúc đó Mấy vạn đệ tử tứ thánh tôn nơi này đồng loạt nhắm mắt toàn bộ tu vi trong cơ thể ảo ảo truyền vào trong pháp trận dưới thân. Lập tức từng đạo ánh sáng từ trong trận pháp này nhanh chóng lói lên. Sau khi ánh sáng này đã đạt tới một mức độ nhất định, nhất thời liền theo trận pháp ngưng tụ lại trận pháp dưới thân 35 trưởng lão. Ngay sau đó những trận pháp này cũng tản mát ra ánh sáng. Bọn họ hầu như cùng một lúc bắt quyết, tu vi điên cuồng vận chuyển, dung hợp với minh lực của mấy vạn đệ tử bốn phía, hóa thành 35 phần đồng loạt hướng về phía vương lâm ở trung tâm mà tiến tới trong khoảng thời gian ngắn lao thẳng tới tinh thể kia. Tinh thể đó lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từ bên trong tràn ra một cỗ tiên lực không thể tưởng tượng. Hóa thành một cột sáng trực tiếp lao thẳng lên trời cao tạo nên tầng tầng sóng gần không ngừng lan tỏa về bốn phía. Trên bầu trời vang lên những tiếng động ầm ầm. Đại môn vũ giới chậm rãi mở ra trên bầu trời chủ tinh của Chu Tước Thánh Tông. Trong nháy mắt này trong toàn bộ liên minh tinh vực, hầu như tất cả tu sĩ đạt tới tu vi nhất định đều cảm thấy tinh không dao động từng trận. Người đã quen thuộc liếc mắt một cách là có thể nhận ra ở một góc của liên minh tinh vực Chỉ là La Thiên Thi Ân Tông và các thế lực trọng điểm của liên minh tinh vực đều đặt ở trên Chu Tước Tinh Đối với việc Vũ Tiên Giới đột nhiên mở ra này tuy ngạc nhiên nhưng cũng không rảnh mà phân thần đi vào Lần trước ta tới Vũ Tiên Giới đã thấy nơi này đang bất ổn, sụp đổ trong phạm vi lớn Lần này cứu Thanh Long Thánh Hoàng phải thật nhanh. Vương Lâm lưu lại lời nói thân thể nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía đại môn của vũ tiên giới trên bầu trời. Phía sau hắn 35 trưởng lão tói miết bay theo. Đám người tư đồ nam, Vương Nhâm, hồ Quyên cũng theo sau. Có một người thậm chí Vương Lâm cũng không phát hiện ra hóa thành một đạo ngân quang nhảy vào trong vũ tiên giới. Người này chính là nữ thi mặt ngân y Đồng thời vào lúc này Ở một tinh cầu xa xôi Tại bắc bộ của liên minh tinh vực Mặt đất đột nhiên chấn động Nước thành hình chữ thập Từ trong đó bay ra một lão giả tóc bạc tang thương Khuôn mặt người này bị mái tóc bạc che khuất Không thấy rõ tướng mạo Trước người hắn lói lên tinh quang Có vũ đỉnh biến ảo ra Vương lâm ngươi trốn không thoát khỏi sự tính toán của lão phu. giờ phút này gió thổi lên khiến mái tóc rối bời trước mặt lão bay sang một bên lộ ra tướng mạo bất ngờ lại là tiên nhịp tác giả nhĩ căn thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com oờ gờ quyển tám liên minh bí ẩn Chương 1111 Tác sâm Sáng sớm ánh nắng tươi sáng rơi trên mặt đất xua tan đi đêm tối Sáng sớm khiến Lưu Vân Thành dần dần trở nên huyên náo Các cửa hàng lần lượt mở hàng Nhất là khu phố ăn uống ở phía thành tây tiếng dao vang lên bốn phía Những chảo dầu sôi sùng sục, các loại thức ăn được xào nấu trong nồi Còn đủ loại quà bánh ăn vặt khiến cho ngã tư đường này mỗi lúc sáng sớm lại vô cùng náo nhiệt. Quán của tàng Thủy Sơn bán chính là rượu. Đừng thấy bây giờ mới là sáng sớm nhưng rượu nhà bọn họ rõ ràng là lãnh đã ngon miệng. Sáng sớm uống chẳng những không say người mà ngược lại còn khiến thần thanh khí ràng rất được người ta hoan nghênh. Thủy Sơn năm nay đã 50 tuổi cầm cánh tẩu ngồn một bên nhìn mấy tiểu nhì không ngừng bận rộn Khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn lộ ra nụ cười Một vị trung niên vừa mới uống xong một bầu rượu Ơ ơ bầu rượu trong tay uống một hớp lớn Hướng về phía lão cười nói Tăng thúc, rượu nhà thúc rảo này mùi vị không tốt như trước Có phải là rảo này bớt nguyên liệu không? Lão cẳng chừng mắt, phun một ngụm khói Hử một tiếng nói, bậy bả, nhà ta. Không đợi lão tặng nói xong, người trung niên kia liền cười nói. Rượu nhà lão là chuyện lại đời đời đã ngàn năm qua. Nghe nói lúc đầu đã có một vị tiên nhân từng uống qua và khen ngợi. Tặng thúc à, những lời này thúc hầu như ngày nào cũng nói một lần. Được, cháu phải đi làm việc đây, không nghe thúc nói nữa đâu hán tử trung niên kia cầm bầu rượu cười hì hì rời đi. đồ trẻ xanh không hiểu chuyện. rượu nhà ta đích xác là hơn một ngàn năm trước đã được một vị tiên nhân uống hơn sáu mươi năm đó. lão tàng hung hăng xịt một hơi thuốc lẩm bẩm. trong nhà hắn cho tới nay vẫn thờ phụng mấy cái tượng khắc gỗ. Những cái tượng này đã có hơn một ngàn năm chính là do vị tiên nhân ở bên cạnh nhà của tổ tiên hắn lưu lại cho Thứ này đã được dòng họ nhà hắn truyền xuống bao đời nay Theo truyền thuyết, dòng họ nhà hắn vốn cũng không phải ở Lưu Vân Thành này mà trong một trận tuyết tai mới di chuyển tới đây Trong truyền thuyết còn nói tổ tiên nhà bọn họ đã từng ở với vị tiên nhân kia tới hơn 60 năm cũng là đại an nhân của tàng gia. Tổ tiên tàng đại ngưu sống tới 137 tuổi trước khi rời khỏi thế giới này còn mãi nhớ mong vị tiên nhân. Việc này đời đời truyền lại còn có thể là giả sao? Tàng lão hán nheo nheo trong mắt gõ gõ đầu tàu xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc hơi tự hào Nhưng rất nhanh, lão lại vuốt vuốt hai tròng mắt Cẩn thận nhìn bầu trời, dần dần há to miệng Trên bầu trời, vốn dĩ bốn ngàn rằm là khoảng không ánh mặt trời chiếu khắp nơi Nhưng trong thời gian ngắn, dùng bằng mắt thường cũng có thể thấy bầu trời như bị cuộn sóng quét về bốn phía Những tiếng ầm ầm như tiếng sấm xiết gào quanh quẩn không ngừng trong nháy mắt ngã tư đường đang tràn ngập huyên náo lập tức an tĩnh lại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng ngay sau đó khi sóng gợn đánh sâu về bốn phía đã trôi qua những đảo cầu vồng đột nhiên từ trên không trung xuất hiện giống như là những đảo lưu tinh nhanh chóng rơi xuống những đảo trường hồng này dễ dàng phá sách bầu khí quyển hóa thành một đám tu sĩ Tiên, tiên nhân, đám phàm nhân trên mặt đất lập tức kinh hốt cả đám người trở nên run rẩy càng vội vàng chui vào trốn trong phòng ốt không dám ra. Không nên kinh nhếu đám phàm nhân này, nhanh đi tới tu ma hải tụ họp, một tiếng nói uy nghiêm như tiếng sấm quanh quẩn. Cùng lúc đó đám tu sĩ vừa bay tới không dừng lại mà phóng về phía xa xa. Đồng thời trong lúc này trên bầu trời cả chu tước kinh cơ hồ ở vị trí nào cũng có một cảnh tượng tương tự xuất hiện Kinh biến trên bầu trời lập tức khiến đế quốc ở phàm trần kinh hoàng đều ngơ ngác nhìn bầu trời thân thể không biết phải làm thế nào cho phải May mắn là những tiên nhân từ trên trời ráng xuống vẫn chưa có bất cứ thương tổn gì mấy phàm nhân mà chỉ vừa xuất hiện liền lập tức đi xa Tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh hiển nhiên cũng phát hiện ra cảnh tượng này nhưng không có ai có dũng khí bay lên chất vấn một câu. Mặc dù là những người có tu vi hóa thần hay anh biến thì cũng không dám. Đám người trên bầu trời này tùy tiện lôi ra một người tu vi cũng đều cao thân đến khiến tâm thần mọi người run rẩy. Càng không phải nói trong đó có những người cơ hồ chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến người ta sụp đổ. Dù ở Chu Tước Tinh không có nhiều tu sĩ vẫn đỉnh lắm nhưng họ cũng đang kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tâm thần sung động. Thần sắc Chu Vũ Thái âm trầm. Những đạo cầu vòng trên bầu trời rất ít những người có khí tức mà hắn có thể đối phó. Còn lại rất nhiều người mà khí tức khiến hắn phải hít sâu một hơi. Những tu sĩ này gồm nhiều thế lực nhưng không có ai chú ý tới tu sĩ bản thổ của Chu Tức Tinh mà lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng tới Tu Ma Hải. Cả bầu trời dường như bị những đạo cầu vòng dày đặn che phủ. Một lát sau một cái bóng lớn lại chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Mặt trời ở phía xa xa nơi chân trời bị một bóng đen khổng lồ che phủ. Dần dần mặt đất bị bao phủ một nửa trong bóng tối. Bóng đen này chính là tòa đại điện của lôi tiên điện. Bọn họ không hạ xuống chu tước tinh mà vần quanh tinh không của chu tước tinh. Dù sao thì chu tước tinh này cũng chỉ là một viên phế tinh, không thể thừa nhận ra động trong thiên địa khi lôi tiên điện phủ xuống. Sau khi bóng đen này xuất hiện không lâu, lại có một cái quan tài bằng gỗ lớn từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh cái quan tài này lại có rất nhiều quan tài nhỏ, bốn phía dày đặc tu sĩ. Trên đường đi tới tu ma hải, hiển nhiên có tu sĩ liếc mắt một cách liền thấy trên đất có một pho tượng khổng lồ như thế này. Nhìn kỹ thì lại thấy người được khắc tượng có hơi quen quen, nhất thời hắn không suy tư nhiều lắm, hừ lạnh một tiếng, khi đi ngang qua liền sơ tay một cách về phía pho tượng này. Nhưng ngay khi tay phải hắn sắp hạ xuống thì một tiếng nói của nữ tử từ phía sau lưng hắn truyền tới Dừng tay Tu sĩ này sưởng sốt quay đầu nhìn lại trầm giọng nói Tây tử phượng, ngươi có ý gì đây? Nữ tử vừa nói đúng là Tây tử phượng Nàng lạnh lùng nhìn tu sĩ kiệt ngạo kia, bình tĩnh nói Ngươi nhìn kỹ xem người mà pho tượng này khắc là ai? Nói xong liền không thèm để ý tới người này nữa mà phức tạp nhìn thoáng qua pho tượng này trong lòng ai oán, sau đó rời đi Tu sĩ kiệt ngạo kia nhíu mày, ngưng thần nhìn lại phía pho tượng càng nhìn càng thấy quen Một lát sau hắn như thấy sét đánh ngang mày, hít sâu một hơi cất giọng thất thân Đây, đây là nhất, nhất, nhất tránh phẩm lôi tiên hứa một Dù là La Thiên đắc quỷ đi tư cách tránh phẩm lôi tiên của Vương Lâm Nhưng năm đó trận đánh của Vương Lâm tranh đoạt lôi tiên Khiến uy xanh hiển hách cũng không thể ngắn ngủi vẻ năm là có thể quên được Tu sĩ này cảm thấy ra đầu tê dại Hắn biết hứa một là được gọi là ma đạo tử Xếp chóc ngập trời còn lâu mới là đối tượng hắn có thể trêu chọc Húng hồ đây cũng chỉ là một pho tượng Nghĩ lại cũng không tránh khỏi có gây tổn âm đức Hắn liền không nói một lời Vội vã truyền thân bay đi Nhận ra pho tượng này còn có đám người viêm lôi tử Đám người của Thi âm Tông Một tiếng hiệu lệnh truyền ra Lập tức không có bất cứ kẻ nào có ý nghĩ phá hoại pho tượng này nữa Thi âm Tông La Thiên, Liên minh Tinh Vực, đủ loại thế lực tề tổ của Chu Tước Tinh đều biết tin tức đi thẳng tới Tô Ma Hải. Chu Tước Tinh vốn không lớn, Tu Sĩ bay nhanh và thuẫn phi rất nhanh đã tới Tô Ma Hải. Trên thực tế Tu Sĩ của các thế lực tiến vào Chu Tước cũng không nhiều tới nơi này chỉ khoảng 7.000 người. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên vào điều tra. Dù sao Ngọc Giản Vương lâm cấp cho dù là độ tin cẩy con lớn nhưng vẫn còn phải kiểm chứng lại Lại càng có nhiều tu sĩ đứng tràn ngập ngoài tinh không của Chu Tước Tinh Cách biệt với nhau lặng lặng đợi nhóm đầu tiên tiến vào mang tin tức trở về Cấm chế ở ngoài vùng đất cổ thần dưới con mắt của nhóm tu sĩ dò xét không hề có tác dụng gì thế như trẻ tre trực tiếp tiến tới Nhưng ngay lúc những tu sĩ đó đi qua toái tinh hoàn tới nơi cửa vào vùng đất cổ thần thì trong nháy mắt khi tiến vào vùng sáng kia, lập tức có một tiếng giếp gào truyền ra. Nơi này vốn có những tảng đá lớn trôi nổi lơ lửng nhưng đột nhiên những tảng đá dưới chân đám tu sĩ ầm ầm sụp đổ. Trong vùng đen tối phía dưới chân, một đôi mắt hung ác lóe sáng lên. Nơi này chính là nơi năm đó Vương Lâm suýt chết, cũng là nơi sớm nhất Lôi Hoa hiện thân. Giờ phút này mãnh thú tụ tập ở đây không rõ số lượng. Chúng đang lặng lặng chờ đợi. Nơi cửa vào chỗ của cổ thần trong Tu Ma Hải truyền ra một tiếng gào vang vọng, làm cho tu sĩ bốn phía sững lại một chút nhưng cũng không khiến bọn họ dừng lại. Lập tức đám người này lao tới trực tiếp bước vào trong quần sáng Từ trong vùng đen tối vô tận bên dưới Trong nháy mắt khi thân ảnh tu sĩ thứ nhất xuất hiện Một luồng sáng màu đỏ vọt tới Ngay khi tu sĩ này muốn hành động Thì đột nhiên có một dòng điện mang màu đỏ từ phía dưới ló lên Trong thời gian ngắn đã đánh lên người tu sĩ này Thân thể người này run lên Nhất thời tê dần trong chốc lát Nhưng chỉ trong chốc lát này thôi thì luồng sáng đỏ đã tới gần Hiện ra là một con mãng xà màu đỏ dài cả vạn trường Giúp một cách liền nuốt luôn tu sĩ này Một hành động này dường như là tín hiệu bắt đầu chém xếp vậy Những tiếng giít gào bắt đầu nổi lên Các loại mãnh thú từ dưới vực sâu điên cuồng lao ra Triển khai chiến đấu sinh tử với đám tu sĩ đang lục tục tiến vào Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Máu tươi như mưa lại càng khơi dậy bản tính hung hãn tự nhiên của đám mánh thú Cùng với càng nhiều tu sĩ nhảy vào trận chém giết, khiến cho thiên địa nguyên lực nơi này dao động thật lớn Dần dần kinh động tới chỗ sâu nhất dưới kia Nơi đó dù là vương lâm năm ấy cũng chưa từng dò xét tới là chỗ của một thứ đã ngủ say Một đôi mắt đỏ rực dường như có thể xuyên thấu không gian từ phía xa nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ. Đồng thời vào lúc này bên trong huyết hải ở vùng đất của cổ thần trên một cột đá thật lớn thác sâm với mái tóc đỏ rực, ngón tay nhẹ nhàng cử động trên mặt đất, phát ra những tiếng động chói tai. Hắn chầm rãi ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn lộ ra một tia cười tàn nhẫn. chầm rãi sơ tay phải lên, hướng về bên cạnh hung hang trột một cái. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org. Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1112. Vũ giới kêu cứu Dưới một chảo này lập tức huyết hào chỗ thác sâm trào lên từng đợt sóng máu Máu tươi quay cuồng kịch liệt phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên Bên cạnh thác sâm bầu trời đỏ như máu lúc này cũng vạn vẹo Dường như có một lực lượng muốn từ bên trong sông ra Âm âm một tiếng bỗng nhiên có một cái khe không gian xuất hiện trên bầu trời Cái thề này dài chừng vạn trượng, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một luồng sát khí không thể tưởng tượng, dường như đã bị đè nén hàng ngàn năm lần đầu được bộc lộ ra, khiến cho cả thế giới trong huyết hải run rẩy. Một luồng uy áp từ trong cái thề truyền ra không ngừng ập xuống. Những cơn sóng trên mặt huyết hải dưới uy áp này tản ra bốn phía. Sần sần những tia chớp gào thét lao ra tràn ngập ở bầu trời bên cạnh cánh khe. Thác Sâm ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhấn tiếng nói khàn khàn tràn ra. Vương tộc Thánh khí Diệt Thần Mâu lấy tên Thác Sâm ta hạ xuống. Lời này vừa nói ra, lập tức trong cánh khe đột nhiên vang lên tiếng gầm thét, điện quang lói lên. Một luồng sáng màu đỏ từ bên trong cái thê vọt ra, lao thẳng tới tay phải thác sâm Sau khi thác sâm bắt được, luồng sáng màu hồng này hơi rãy rua Sau đó hóa thành một cây trường mâu đỏ sầm Từ trên thân thương lại có những luồng sáng ló lên tàn mát ra luồng khí tức không thể tưởng tượng nổi Cầm thanh mâu này trong tay, khóe miệng thác sâm nở nụ cười khát máu Tay phải ném mạnh về phía trước Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Việc thần mâu này lao ra, không ngờ trực tiếp xuyên thấu cả bầu trời màu máu, dường như là cả khoảng không đều bị nó làm cho sụp đổ. Khi thoát khỏi bầu trời màu máu, tốc độ của trường mâu nhanh hơn, liên tục xuyên thấu qua những vùng đất trong cổ thần, khi xuất hiện đã ở trong vực sâu. Tốc độ của nó quá nhanh, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến cho tu sĩ Toái niết cung phải run sợ. Trường mâu này xuất hiện liền lói lên hồng quang. Nó như một con ru long lao thẳng tới nơi này cùng với mãnh thu chém giết tu sĩ. Đám người kia ngay trong nháy mắt khi diệt thần mâu xuất hiện lập tức tâm thần chấn động mạnh chưa kịp phản ứng thì đã có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy luồng hồng quang kia ló lên, tất cả những tu sĩ tới gần thân thể đều ấm ấm sụp đổ, hóa thành một cơn mưa máu. Nhưng cơn mưa máu này cũng không tản ra mà lại bị hồng quang hấp thu sạch sẽ. Diệt thần mâu căn bản là không có tu sĩ nào có thể chống nổi, cứ ló lên là mấy ngàn tu sĩ bên cạnh liền sụp đổ hơn phân nửa. Những tu sĩ còn lại dưới sự chém giết của mãnh thú thương vong lại càng thảm trọng Chỉ còn không tới một ngàn người lại mang theo kinh hoàng vô cùng nhanh chóng tản ra Hồng quang vần quanh diệt thần mâu vẫn chưa truy hích những tu sĩ đang chạy trốn mà âm một tiếng lại phá tan cư không ở nơi này từ chỗ cửa vào vùng đất cổ thần lao ngược ra Sau khi thoát khỏi vùng đất cổ thần trong nháy mắt khi nó xuất hiện ở tu ma hải cả chu tước tinh âm âm chấn động Một cỗ khí tức minh mông không cách nào hình dung nổi lập tức tràn ngập thiên địa Thiên địa nguyên lực ở phía trước đều liên tiếp bại lui Dường như chỗ của diệt thần mơ không cho phép thiên địa nguyên lực tồn tại vậy Hồng quang hóa thành vạn trượng lói lên diệt thần mâu vọt ra khỏi tu ma hải giống như là một tia sáng lao thẳng về phía chân trời bầu khí quyển đụng vào diệt thần mâu lập tức ầm ầm nứt ra không hề có chút cản trở nào đối với diệt thần mâu nó lao vào trong tinh không thánh khí ngày xưa này của cổ thần đã hàng vạn vạn năm chưa một lần quay lại tinh không Các thế lực bên ngoài chu tức tinh lúc này dường như chỉ trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được khí tức khiến tâm thần bọn họ xung động Vừa muốn có hành động thì lập tức diệt thần mâu này trực tiếp lao tới gần lôi tiên điện của La Thiên Hồng mang lói lên, diệt thần mâu xuyên thấu qua đại điện Đại điện nọ run rẩy rồi âm âm sụp đổ hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ tung ra Diệt thần mâu không hề dừng lại Liên tục xuyên đi Rất nhiều địa điện của lôi tiên điện đều sụp đổ Ngay cả thi âm tông cũng chịu đả kích rất lớn Một đám quan tài bị diệt thần mâu xuyên qua liền ầm ầm sụp đổ Ngay cả thi thể ở bên trong cũng bị lực lượng mang tính hủy diệt kia biến thành bụi phấn Các thế lực liên minh tinh vực lại càng thiệt hại thảm trọng Diệt thần mâu lao vào trong đám người xuyên thấu một đường những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bốn phía, hễ bị o tới gần là tu sĩ liền lập tức mất mạng. trong đó bất ngờ có một lão phù toái niết của thế lực liên minh tinh vực. lão phù này dựa vào tu vi toái niết sơ thì vốn tưởng có khả năng ngăn cản diệt thần mâu nhưng ngay khi đang bắt quyết thì trong nháy mắt đã bị diệt thần mâu không để ý tới thần thông lao thẳng qua ngực. Ánh mắt lão phù lộ vẻ không dám tin, cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, thân thể liền ầm ầm tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô tiêu tan. Đồng tử trong mắt Viêm Lôi tử co rụt lại. Hắn và lão già bên cạnh lập tức bay lên tới thẳng Diệt Thần Mâu. Tu sĩ thi Âm Tông cũng xuất động tu sĩ bao vây Diệt Thần Mâu. Ngay lúc các tu sĩ có đại thần thông đang muốn vây tông diệt thần mâu thì nó liền nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía xa xa thẳng về chu tước tinh, đảo mắt một cách liền hóa thành hồng mang trở về tu ma hải, lại chui vào trong chỗ của cổ thần, biến mất hoàn toàn. Chỉ có một âm thanh khàn khàn trong nháy mắt khi diệt thần mâu rời đi quanh quẩn trong thiên địa truyền vào trong tinh không. Ta đang đợi các ngươi đây. Cả tinh không yên tĩnh một mảnh Thần sắc đám người viêm lôi tử vô cùng ngưng trọng Phía sau hắn rất nhiều lão giả lúc này sắc mặt đều tái nhợt Lộ vẻ không dám tin Đây, đây là cái gì? Lời của vương lâm ghi là thật Ánh mắt viêm lôi tử lóe lên Mệnh lệnh của người hắn cực kỳ tôn kính ở la thiên khiến hắn phải đi Hơi trầm ngâm một chút Viêm lôi tử quát khẽ nói: Tất cả tu sĩ La Thiên cùng theo lão phu tiến vào Chu Tước Tinh. Hắn vừa nói thân thể liền nhoáng lên một cây lao thẳng vào Chu Tước Tinh. Phía sau hắn rất nhiều lão giả và đông đảo tu sĩ đều hóa thành những đạo cầu vòng theo sau. Chỗ Thi Âm Tông cũng trầm mặt một chút, sau đó vang lên một tiếng nói nghe như đá vụng lạo xạo. Thi Âm Tông xuất động. Cả thi âm tôn liền theo sau. Đám tu sĩ mang theo một khối quan tài, lao thẳng về phía chu tước tinh. Trước mắt tám người toàn bộ đều là khắc vụ lượng lờ, tản mát xa uy ác nồng đậm. Các thế lực liên minh tinh vực do so dự trong chốc lát, vẫn chưa phóng tới toàn bộ mà bảo lưu lại một nửa bên ngoài. Những người còn lại đều dưới sự thống lĩnh của các tôn chủ và trưởng lão liền tiến vào trong chu tước tinh. Đồng thời trong lúc đó, ở chỗ của cổ thần, trong vực sâu vô biên vô hạn cái vật tồn tại ở nơi sâu nhất sau khi bị kinh động chậm rãi từ phía dưới dâng lên, dần dần lộ ra thân hình mơ hồ bên ngoài. Thân ảnh này không lớn, chỉ chừng hai trượng, mơ hồ lộ ra một hình người, dường như là một tráng hán. Nhưng khiến cho người ta phải hít một hơi thật sâu. Tâm thần chấn động chính là ở trên cổ trắng hán này phân ra làm hơn 10 phần, ở đó không ngờ có 18 cái cổ dài như mãng xà trăm trưởng Mỗi một cái cổ này đều có đầu, có nam, có nữ, có trẻ, có xà. Nhìn lại thì trắng hán này cũng không phải là người mà là một mảnh thú thần bí trí cường. Ở thời kỳ thái cổ có những truyền thuyết liên quan tới con thú này. Chẳng qua truyền thuyết chưa chắc đã đáng tin. Con thú này không phải là chỉ có một đầu. Thời kỳ Thái Cổ có một linh vật là một khối hình người do tạo hóa sinh ra, tên là cát. Sau khi sinh ra ba ngày đã trưởng thành, lại vì muốn cắn nuốt trời cao mà bại vong. Đầu lâu của nó hóa thành máu, từ thân thể lại sinh ra một con thú tên là cát. Con thú này khi sinh ra chỉ có một đầu, cắn nuốt thiên địa một lần thì lại mọc thêm một cách đầu, thần thông tăng gấp bội, có thể đấu với trời cao, ngủ say như vĩnh hằng Ngay lúc này trong vũ tiên giới, ở một chỗ dường dị như chỗ của cổ thần, nơi mà thiên địa không ngừng xuất hiện những the nước run rẩy. Đoàn người Vương Lâm Tu Vi hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của Vũ Tiên Giới mới vừa tiến vào lập tức khiến cho mảnh nhỏ của Vũ Tiên Giới sụp đổ, hình thành một luồng lực hút thật lớn, khiến cho mảnh nhỏ chậm rãi rơi ra ngoài. Vương Lâm đứng ở nơi cao nhất, nhìn Vũ Tiên Giới quen thuộc trong mắt lộ vẻ trầm ngâm trong đầu không ngừng nhớ lại, dần dần tìm được mảnh nhỏ năm đó truyền ra tiếng kêu cứu. Bên cạnh hắn có hơn 10 ngày. Ánh mắt đám người toàn bộ đều tập trung vào Vương Lâm. Lần này đi cứu Thanh Long Thánh Hoàng bị nhốt ở nơi nào. Thân thể Vương Lâm nhoán lên đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, lao thẳng về phía dưới. Tốc độ những người khác cũng không chậm bay theo Vương Lâm. Nơi này không thể dừng lại nếu không sẽ khiến cho Vũ Tiên giới sụp đổ trong phạm vi lớn. Đừng nói tới chuyện cứu Thanh Long Thánh Hoàng, ngay cả cứu Thanh Lâm cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên hết thảy mọi hành động phải nhanh. Điểm này thì toàn bộ mọi người đều hiểu. Vương Lâm một đường bay đi nhưng không triển khai toàn bộ tốc độ mà lấy một phương thức ôm hòa, cố gắng không làm vũ tiên giới sụp đổ. Dọc đường đi cũng không gặp phải bất cứ tu sĩ nào. Mặc dù có tu sĩ thông qua vũ đỉnh tới đây nhưng vừa thấy nơi này cực kỳ không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ thì ra đầu lập tức tê dại, lựa chọn rời đi. Thời gian không dài, ở trong vũ tiên giới càng xuất hiện nhiều khe không gian. Những tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. hiển nhiên là ở đó lại có một mảnh nhỏ sụp đổ. Vương Lâm nhớ rõ tại mảnh nhỏ năm đó, trên mặt đất có một ngọn núi trông giống như một chiếc khóa lớn. Tiếng kêu cứu chính là từ nơi này. Giờ phút này thần thức hắn đảo qua, phát hiện ra bên ngoài ngàn dặm là ngọn núi năm đó. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, nhanh chóng bay đi. Càng ngày càng gần, mấy vị trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông ở phía sau Vương Lâm lúc này thần sắc kích động. Bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi Càng hy vọng lại càng sợ hãi phải thất vọng Giờ phút này trong lòng bọn họ suy tính thiệt hơn trái tim không thể yên tĩnh Một lát sau, ngọn núi như cái khóa hiện ra trong mắt mọi người Năm đó chính là ở nơi này ta nghe được tiếng kêu cứu. Vương Lâm chỉ về phía trước Phía sau hắn Mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tôn lập tức lao ra bay thẳng tới ngọn núi này. Cứu ta! Cứu ta! Khi mọi người vừa tới lân cận thì một tiếng nói yếu ớt trầm rãi từ trong ngọn núi truyền ra. Thân thể vương lâm lập tức ngừng lại. Nhưng những người bốn xung quanh hắn đều không tỏ vẻ gì, dường như không nghe thấy. Các người không nghe thấy tiếng kêu sao? Ánh mắt vương lâm lói lên trầm giọng hỏi, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1113, phá phong, bầu trời vũ tiên giới mưa bụi bay lất phất. Dường như có hàng hà cho bụi che khuất khiến cho thiên địa cũng trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng lại có một khe hở không gian lói lên, mỗi khi xuất hiện liền khiến cho một chút sương mù bị nó hút vào bên trong. Phía xa xa còn có từng trận tiếng nổ âm ỉ truyền tới, khiến cho cho bụi trên bầu trời như bị gió thổi, mơ hồ di động. Ngoài những thứ đó thì vũ tiên giới là một không gian yên tĩnh, Tiếng nói của Vương Lâm vang lên ở phía sau Dù là trưởng lão của Thanh Long Thánh tông lao ra nhanh nhất cũng lập tức dừng bước Mọi người trong nháy mắt đều quay lại nhìn Vương Lâm Chu tức Thánh Hoàng Đại Nhân, người Người nghe thấy gì? Một vị trưởng lão Thanh Long Thánh tông tóc bảo phơ phơ trầm giọng nói Vương Lâm cau mày, cẩn thận nghe lại thì tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai, nức nở truyền tới. Hiển nhiên là tiếng kêu này ngoài hắn ra thì không còn ai có thể nghe thấy. Tư Đồ Nam là người hiểu rõ Vương Lâm nhất, giờ phút này thấy hắn cau mày liền bình tĩnh nói: "Không có tiếng nói nào cả. Vậy chắc là ảo giác, không sao." Vương Lâm lắc đầu, không nói tới việc này nữa. Mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh tông phía trước đưa mắt nhìn nhau Không nói gì nữa mà bay tiếp về phía ngọn núi Mọi người cũng theo sát phía sau Vương Lâm Thủy Trung vẫn cau mày Nhìn chầm chầm vào ngọn núi đang tới gần Nếu không có tin tức ở trong Thanh Quang Thuấn Thì Vương Lâm nhất định sẽ không cho rằng nơi này là nơi vây khốn Thanh Long Thánh Hoàng Nhưng lúc này càng tới gần không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an. Đúng lúc này thì đột nhiên một trưởng lão của Thanh Long Thánh Hoàng cất tiếng nói kích động xung sẩy. "Là Thánh Hoàng đại nhân. Các người nhìn trưởng ấm này xem, chính là thần thông của Thanh Long Thánh Tông Thanh Một ấm." Lão giả này bay lên không trung kích động nhìn ở giữa lưng chừng núi đang bị một đám cây cỏ khô bao phủ. Lời này vừa thốt lên, những trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông khác lập tức tới gần, nhìn về phía trường ấm được khắc sâu trên ngọn núi, phía dưới đám cây cỏ khô kia. Mở phong ấm của núi này cứu Thánh Hoàng. Một vài vị lão giả liền tản ra, hai tay bắt đầu bắt quyết. Không gian của vũ tiên giới lập tức chấn động. Một lượng lớn thiên địa nguyên lực bao phủ. Dưới tu vi toái nít của mấy lão giả điện tuôn ra Cùng lúc đó Vài hư ảnh thanh long biến ảo ra Cất tiếng gầm kinh thiên Nhằm về phía ngọn núi này vần quanh bên ngoài Dường như muốn nâng cả ngọn núi lên vậy Lên Trưởng lão thanh long thánh tung đồng thời quát một tiếng Lập tức những tiếng ầm ầm vang lên Mặt đất chấn động kịch liệt Ngọn núi liền bị bốc lên Vô số đá vụn từ trên ngọn núi rơi xuống như mưa. Bụi tung bay mù mịt, sần sần tỏa ra khắp không trung. Trong tiếng sồng cầm vang vọng, mấy con thanh long kia quấn quanh ngọn núi, không ngờ đã nâng nó lên một tấc. Các trưởng lão huyền vũ Thánh Tông, bạch hổ Thánh Tông lập tức bay lên đều bắt huyết, lập tức thiên địa nguyên lực minh mông tràn ngập. Sau lưng mấy vị trưởng lão huyền Vũ Thánh Tông có tư ảnh của huyền Vũ biến ảo ra chui vào dưới chân núi, dường như cùng đội ngọn núi lên, khiến cho ngọn núi ầm ầm chấn động, lại bay lên cao hơn. Trưởng lão Bạch Hổ Thánh Tông nhanh chóng hạ xuống, đám người này dùng thần thông vườn quanh kéo ngọn núi này. Sần sơn ngọn núi này càng ngày càng được nâng cao hơn, mặt đất chấn động càng kịch liệt, tiếng ấm ỉ trên bầu trời truyền lại càng nhiều. Các trưởng lão của Chu Tức Tông hiển nhiên không phải ngoại lệ cũng bay xuống xuất ra thần thông, đang muốn nhân cơ hội nhấc toàn bộ ngọn núi này lên. Ngay lúc này, trong nháy mắt, một luồng kim quang từ trong ngọn núi chiếu ra rồi biến mất. Sau đó trong chốc lát lại có một luồng kim quang nữa xuất hiện chiếu khắp bốn phía Nhìn xuống phía dưới, ngọn núi nó đã tỏa ra kim quang sáng ngời Những đạo kim quang kia tỏa sáng vạn trượng, dường như là trong đó có một mặt trời vậy Ngay khi kim quang lan ra, một cái kim tỏa cực lớn trầm rãi xuất hiện ở phía trên núi này Nhìn từ xa lại trong cực kỳ kinh người Một vầng sáng ước chừng cả mấy vạn trượng bừng lên, lại có những ký hiệu màu vàng phức tạp lóe lên không ngừng. Một cỗ thiên quy không ngừng hướng về bốn phía tràn ra, hình thành một cơn sóng màu vàng ầm ầm lan về tám hướng. Đám trưởng lão tứ Thánh Tông nhất thời bị đẩy ra bốn phía, không ngừng lùi lại phía sau. Mà giờ phút này Vương Nham và Hồ Quyên kinh ngạc nhìn kim tỏa kia, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hai người nhìn nhau, lại xác định mình không nhìn nhầm một lần nữa, hơi do dự một chút rồi cũng không nhiều lời, lập tức lui lại phía sau. Không có thần thông của mọi người dẫn sắt ngọn núi kia lại chậm rãi hạ xuống. Tập hợp tứ thánh lực, chớ phá hủy ngọn núi này, chỉ cần nâng nó lên bảy trượng là được. Kim tỏa này là phong ấm của tiên đế thanh lâm năm đó Cũng không phải là chỉ phong ấm một mình lão phu Tuyệt đối không nên thả vận còn lại ra Trong nháy mắt này Một tiếng kêu cứu suy yếu Mang theo sự lo lắng từ trong mọn núi truyền ra Lúc này đây không chỉ có vương lâm nghe được Mà tất cả mọi người đều nghe rõ ràng Mấy trưởng lão thanh long thánh tôn Thân thể nhất thời run dày kịch liệt Trong đó có một lão già xà nua lập tức kích động thất thanh nói Thánh Hoàng Đây là giọng nói của Thánh Hoàng Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nham và Hồ Quyên Hai người trầm mặt trong chốc lát Sau đó Vương Nham thở dài một tiếng chầm rãi nói Trận này đích xác có khí tức của Sư Tôn Thôi vậy Hắn vừa nói tay áo vung lên Lập tức dưới chân hắn liền có mây lành hiện ra cuốn thân thể thẳng tới kim tỏa. Hồ Quyên thầm than theo sát phía sau vương nhâm, Hai người lập tức đã tới gần kim tỏa kia. Kim tỏa này chúng ta chỉ có thể mở tạm trong thời gian một nhịp thở các người mau cứu người. Hai người họ vừa nói, phía sau Hồ Quyên lập tức hiện ra rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này tỏa ra quang. Sau khi xuất hiện liền lập tức bay về phía kim tỏa Vương Nham cũng vung tay phải về phía trước Trước người hắn liền có một đám hơi nước biến ảo ra Chia làm vô số tràn đập trong mỗi một tiểu cấm trí của Hồ Quyên Giờ phút này trưởng lão của tứ Thánh Tông ở bốn phía không hề do dự chút nào Mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tông hai tay bắt quyết Các loại thần thông liền lập tức tràn ra Cùng lúc đó thần thông của ba tôn còn lại cũng đều biến ảo ra, hình thành một lực lượng mang tính hủy diệt. Phải biết rằng đây là ngưng tụ thần thông của 35 tu sĩ tói niết. uy lực của nó tạo ra đừng nói là ngọn núi này, cho dù là vũ tiên giới không ổn định này cũng có thể lập tức sụp đổ. Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ kim tỏa kim được mở mà thôi. Hai vợ chồng Hồ Quyên hít sâu một hơi lập tức khoanh chân ngồi giữa không trung, hai tay bắt quyết đồng thời hướng kim tỏa kia điểm một cái. nhất thời cấm chế bốn phía cùng với hơi nước ầm ầm chuyển động, không ngờ lại hóa thành một cái chìa khóa thật lớn tỏa ra quang vô tận trước mặt hai người. lao thẳng về phía kim tỏa trong nháy mắt chìa khóa liền tới gần kim tỏa phá vỡ tầng kim quang, xung nhập vào trong kim tỏa. Ngay lập tức từ trong quang mang tràn ra từ kim tỏa, liền dừng lại một chút Tất cả kim quang trong phút chốc liền bị dập tắt Cả thiên địa lúc này không thấy một tia kim quang nào hiện lên nữa Mau cứu người Vương nham khẽ gầm một tiếng Thời gian một nhịp thở đối với con người mà nói thì chỉ trong nháy mắt Nhưng đối với lão quái toái niết thì cũng đủ để thi triển thần thông Từng đạo ánh sáng của thần thông bắn ra bốn phía đồng loạt hướng về phía ngọn núi Trong tiếng ầm ầm vang lên, ngọn núi không ngừng được nâng lên Ngọn núi này năm đó là do tiên đế thanh lâm luyện hóa tuyệt đối không phải vật bình thường Cho dù là không có kim tỏa chấn áp nhưng nhất nó lên cũng không phải dễ Một trường, hai trường, ba trường Trong nháy mắt ngọn núi này đã được nhấc lên 5 trượng càng lên cao áp lực từ ngọn núi truyền ra lại càng lớn Khi nhấc tới 6 trượng chưa tới 7 trượng thì trong nháy mắt thời gian một nhịp thở đã trôi qua Kim quang trong thiên địa lại xuất hiện một lần nữa Cái chìa khóa thật lớn vừa được biến ảo ra, dung nhập vào trong kim tỏa lập tức sụp đổ Hồ Quyên và Vương Nham trong kim quang đồng thời lùi lại Kim tỏa hiện ra đột nhiên một áp lực minh mông ầm ầm hạ xuống ngọn núi này 35 trưởng lão Tu Vi Toái Niết ở bốn phía nhất thời cảm nhận được áp lực nồng đậm tràn ngập gầm nhẹ một tiếng cố gắng chịu đựng Đúng lúc này thì một tiếng hú dài từ trong ngọn núi truyền ra Một luồng thanh quang giống như một con thanh long từ dưới núi vọt ra gắn gượng bay đi Trong thanh quang bất ngờ chính là một lão giả quần áo sách nát cực kỳ chật vật Nhưng thần sắc hắn lại tràn ngập kích động Mắt thấy sắp lao được ra ngoài thì trong nháy mắt này Ở trên bầu trời của vũ tiên giới Vũ bão ào ào nổi lên Mưa bụi lất phất lập tức hướng ra bốn phía khuyết tán đi Đột nhiên lại có một người biến àng hiện ra Người này thân mặt bạch y trông có vẻ xà nua Hai mắt dường như ẩn chứa cả thiên địa Hắn vừa xuất hiện liền khiến cho vũ tiên giới sụp đổ càng kịch liệt hơn. Xem ra lão phu tới đúng lúc rồi. Lão giả này không ngờ lại là thiên vận tử. Hắn sau khi xuất hiện liền hướng thẳng về phía ngọn núi. Trong nháy mắt này, vương lâm ngẩng phát đầu. Bất an trong lòng hắn vẫn tồn tại, không rõ là từ bên trong ngọn núi hay bên ngoài nên vẫn không có ra tay. Giờ phút này khi thấy thiên vận tử hiện thân, hai mắt vương lâm lói lên, mắt trái tràn ngập hỏa quang, mắt phải tràn ngập lôi quang trong thời gian ngắn trước người hình thành một lôi cầu và một hỏa cầu. Hắn vung tay, hai quả cầu như xét đánh trong nháy mắt hóa thành một biển lôi hỏa lao thẳng về phía thiên vận tử. Cùng lúc đó, vương nham và hồ quyên hai người đều thi triển thần thông đồng loạt đánh về phía thiên vận tử. Tay áo thiên vẫn tử vung lên, một luồng khí tức điên cuồng tỏa ra. Trước người hắn lập tức có ba phân thân hiện ra, phóng về phía trước. Ngay trong khoảnh khắc khi thần thông của Vương Nham và Hồ Quyên cùng với Vương Lâm đánh tới trên mặt đất phân thân lộ ra nụ cười rượu dị, hai tay bắt quyết trong cơ thể liền chẳng ngập một lực lượng hủy diệt, không ngờ trong nháy mắt lại tự bảo. Tiếng ầm ầm vang vọng phân thân nọ của thiên vận tử tử bảo hình thành một lực sung kích mãnh liệt hướng về bốn phía quét tới nếu chỉ như vậy thì cũng không nói làm gì nhưng càng kỳ dị hơn chính là hai phân thân khác cũng lộ ra nụ cười rụng sì đồng thời lựa chọn từ bảo tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website udi chuyen.org quyển 8 liên minh bí ẩn chương 1114 máu thiên đạo ba phân thân tử bảo hình thành một lực lượng sung kích lớn không tưởng tượng nổi trong tiếng chấn động ầm ầm, đồng đất liền đạt tới đỉnh điểm, mặt đất sụp đổ trong phạm vi lớn. Mặt đất sụp đổ lập tức có những cái khe nước hiện ra ở mảnh nhỏ của vũ tiên giới này. Vương Lâm, Lão Phu giúp ngươi cứu Thanh Long Thánh Hoàng nhé. Thiên vận tử cười dài, nương theo lực sung kích của ba phân thân khiến cho Vương Nhăm, Hồ Quyên lùi lại phía sau. Vương Lâm không có cơ hội tiến lên, liền bước nửa bước, nhảy vào giữa ba mươi lăm tu sĩ toái miết. Hắn thừa dịp những người này không thể phân thân, cả người hóa thành một đảo cầu vồng, không ngờ lại chui xuống dưới ngọn núi. Cùng lúc đó, từ bên trong ngọn núi truyền ra những tiếng ầm ầm, dưới áp lực của Kim Quang chẳng những không hạ xuống mà lại còn nhịp chuyển tiếp tục bay lên ba trường nữa. Do đó ngọn núi này đã bay lên quá 7 trường, tới gần 10 trường. Lão giả ở trong thanh quang nhìn về phía thiên vận tử, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhưng không nói chuyện mà ở trong thanh quang nhanh chóng lao ra thoát khỏi đáy núi. Sau khi xuất hiện hắn liền quát khẽ Tộc nhân tứ Thánh tôn triển khai toàn bộ thần thông hủy diệt ngọn núi này Vừa nói hắn vừa sơ tay phải lên hung hăng vỗ một cái Lập tức phía sau hắn có một con thanh long mấy vạn trưởng biến ảo ra Thanh long này tràn ngập một cảm giác tang thương Dưới cánh vỗ của lão giả thanh long mở to miệng phun ra một luồng thanh khí, hướng thẳng về ngọn núi. Trưởng lão Tứ Thánh Tông bốn phía lại càng không do dự, đều triển khai thần thông, hóa thành một cỗ lực lượng vô tận đánh thẳng về ngọn núi. Mà giờ phút này, những khe nước trên mặt đất ngày càng nhiều, hóa thành những mảng nhỏ bắt đầu sụp đổ, chìm vào trong hư vô. Khe không gian ở bôn phía ngày càng nhiều, như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên Dưới sự công kích của Thánh Hoàng Ngọn núi này lập tức trở nên run dày Từng tảng đá lớn rơi xuống Thậm chí cả cái kim tỏa phía trên giường như cũng không chịu nổi Nhưng càng như vậy lại càng khiến sắc mặt của Thanh Long Thánh Hoàng khó coi hơn rất nhiều Đúng lúc này một tiếng cười dài từ trong ngọn núi truyền ra Từ ngọn núi này đột nhiên một luồng ánh sáng lao ra thiên vận tử từ trong đó vặt tới trên tay cầm một thứ gì đó màu đen như máu đông, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng cười điên cuồng rồi trực tiếp nhảy vào không trung. Kim tỏa biến ảo ra kia bỗng nhiên hóa thành một vùng kim quang, lập tức đuổi theo thiên vận tử, rơi vào vật màu máu đen kia trên tay hắn, dường như là muốn phong ấn nó lại vậy. Nhưng thiên vận tử chẳng thèm để ý, vừa lao ra, tay phải vừa hung hăng vỗ một cây về phía mặt đất. ầm ầm một tiếng, mặt đất này vốn đã sụp đổ lại càng tan nát nhanh hơn. Một dòng chảy lớn xuất hiện trong hư vô, xoay tròn cuốn tất cả những mảnh nhỏ kia rồi nghiến thành phấn vụn, sau đó hút lấy... Dưới một trưởng này của thiên vận tử Không phải chỉ có mảnh nhỏ này của vũ tiên giới bị sụp đổ Mà cả vũ tiên giới vốn đã không ổn định giờ bắt đầu tan ra Tiếng ấm ỉ trong thiên địa không ngừng truyền tới Vũ tiên giới giống như lôi tiên giới năm đó Hiên giờ đang sụp đổ Vương lâm, lão phu phải đa tạ hành động lần này của ngươi Ngày khác có duyên ta với ngươi lại gặp lại nhau tới khi đó rồi lão phu có lẽ đã thành thiên đạo rồi. Thiên vận tử cười điên cuồng chuẩn bị đi xa thì hai mắt thanh long thánh hoàng đột nhiên lóe sáng, tay phải bắt quyết điểm về phía trước một cái. lập tức một con thanh long biến ảng khá mồm gầm thép. thanh long thánh hoàng buông tay ra, con thanh long này không ngờ lại lao ra hướng về phía thiên vận tử cắn nuốt. đồng thời lúc thanh trong lao ra thanh long thánh hoàng vỗ tay phải lên ngực một cái, phun một ngụm máu tươi, hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong cơ thể thanh long. Đột nhiên toàn thân thanh long liền bị bao quanh bởi huyết quang, tiếng sầm gầm kinh thiên vang lên, trong nháy mắt đã tới gần tiên phân tử, há miệng cắn nuốt. Những tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Thanh long kia tiêu tán Phong ấm trên mi tâm thiên vận tử cũng bị xé ra hai vạch máu tươi từ khói miệng chảy ra, nhìn chầm chầm vào thanh long thánh hoàng cười khàn khàn. Không hổ là thanh long thánh hoàng. Lính giáo. Thân thể hắn nhoáng lên một cách liền biến mất. Trưởng lão toái nít bốn phía muốn truy dích thanh long thánh hoàng lắc đầu trầm giọng nói. Để hắn đi thôi. Người này ẩn giấu tu vi rất sâu, nếu buộc hắn bộc phát ra thì hôm nay sẽ phải chết rất nhiều người, không đáng Uống hồ lão phu bị nhốt đã lâu, giờ phút này cũng đã xa cơ lỡ vận Lời này vừa nói ra tất cả các trưởng lão của tứ thánh tôn đều cung kính vâng dạ ngươi chính là tân chu tước sao Ánh mắt của thanh long thánh hoàng chuyển hướng về phía vương lâm trầm rãi nói Vương Lâm gật đầu, ôm quyền nói. Ra mắt Thanh Long Thánh Hoàng. Thanh Long Thánh Hoàng ngưng thần nhìn Vương Lâm hồi lâu, nói. Tứ Thánh Tôn huyết mạch tương liên, Lão Phu cũng không nói lời đa tạ nữa. Không biết thiên vận tử rốt cô là lấy được vận gì dưới chân núi vậy. Vương Lâm cao mày bình tĩnh nói. Máu của thiên đạo. Ánh mắt thanh long thánh hoàng lại nhìn về phía vương nhăm, hồ quyên đồng tử co rút lại, chậm rãi nói, máu, thiên đạo sao. Vương lâm hít sâu một hơi nói, lão phu năm đó cùng đám người huyện trọng tử khi vũ tiên giới mới sụp đổ là những người sớm nhất tới nơi này, vốn là vì pháp bảo và tiên thuật truyền thừa của vũ tiên giới nhưng lại ở nơi này phát hiện ra rất nhiều điều thần bí. Tiên giới bị hủy hẳn là do những thứ này. Thanh long thánh hoàng nói tới đây thì vũ tiên giới lại càng chấn động sụp đổ nhiều hơn. Mọi người lập tức bay ra, hướng về phía trên lao tới. Ngọn núi kia vốn là phong ấn của tiên đế thanh lâm bố trí, là một cái khe của tiên giới trong lúc xảy ra hảo kiếp. Năm đó ta bị huyền trọng tử xuôi khiến cùng tiến vào trong đó. Sau đó không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta bị vây trong đó không thể thoát ra Cũng bởi vì phong ấm này nên tiếng kêu cứu của ta chỉ có người đặc thù mới có thể nghe thấy Thanh Long Thánh Hoàng nói tới đây lại liếc nhìn Vương Lâm một cái Tuy nói là vậy nhưng ta bị vây ở dưới chân núi này Lại phát hiện ra đám máu đó cũng bị Thanh Lâm phong ấm Sau khi nghiên cứu ta thủy trung vẫn không biết lai lịch của nó. mai cho tới khi thiên nhân tứ suy của lão phu hạ xuống, lấy trạng thái đó của ta căn bản là không có khả năng vượt qua. dưới nguy cơ, ta liền nuốt thứ máu đó. ánh mắt thanh long thánh hoàng lộ ra một tia sợ hãi. vừa nuốt vào ta liền hôn mê, khi tỉnh lại thì đã vượt qua thiên nhân tứ suy. Chẳng qua tại nơi phong ấm không có chút thiên địa nguyên lực nào, lão phu không có tu vi thiên nhân tứ suy, mãi vẫn không thể thoát vây, chỉ có thể dưới sự tiêu hao của phong ấm, dần dần suy yếu đi. Máu của thiên đạo là gì? Vương lâm vừa phi hành vừa trầm giọng hỏi. Hắn vẫn cảm giác được thứ máu ấy hình như giống với những vết xì trên thanh kiếm ở mình. Lại còn ẩn chứa một chút gì đó sống với tinh thể ở cổ của cách đầu cổ thần Đắc tinh trong vùng đất yêu linh. Chuyện này thì ngươi hỏi môn nhân của tiên đế năm đó đi. Ánh mắt thanh long thánh hoàng nhìn về phía Vương Nham và Hồ Quyên. Hóa ra là như vậy. Vương Nham thì thào nói trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn trước kia vẫn phỏng đoán nguyên nhân tiên giới sụp đổ. Giờ phút này nghe lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng, những dự đoán trong lòng đã có chút khẳng định. Trước hảo kiếm của tiên giới chừng 100 năm trong vũ tiên giới có 4 lần xảy ra mưa máu bên trong ẩm chứa một lực lượng kỳ dị, sư tôn gọi đó là máu thiên đạo. Hồ Quyên ở một bên nhẹ giọng nói, mặc dù là không chết thì cũng đã bị trọng thương. Vì thế rơi xuống vũ tiên giới hiển nhiên là vết máu của thiên đạo. Những ngày đó sư tôn sư tầm máu của thiên đạo, không ngừng luyện hóa cuối cùng được một đám máu bằng nắm tay. Trong lúc sư tôn thử tìm người nuốt vào một chút thì toàn bộ đều hóa thành một đám máu mà chết. Từ đó về sau không có ai dám nuốt thử này nữa. Nói tới đây vương nham nhìn thanh long thánh hoàng với vẻ quái dị. Tâm thần Vương Lâm rung động, nghe thấy những sự tình chưa bao giờ từng được biết này không khỏi hít sâu một hơi. Sư tôn cho rằng thứ rơi xuống tiên giới là máu thiên đạo, như vậy rơi xuống âm giới còn lại có thể cũng có vật của thiên đạo. Vương nhâm liếc nhìn Vương Lâm một cái, giải thích. Thực sự là khiến người ta nghe mà kinh hãi. Thiên đạo lại có thể là một người. Mà người này trọng thương thân thể tứ phân ngũ liệt xong, ngay cả nguyên thần cũng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Như vậy ngươi có tin nổi không? Lúc đầu ta cũng không ủng hộ quan điểm này của Sư Tôn, nhưng sau đó vài năm Sư Tôn sau khi nghiên cứu lại tìm ra một điểm. Trong lúc nói chuyện, mọi người không ngừng lao lên cao đi vào bình đài ở Đại Môn Vũ Tiên Giới. Sau khi đã hạ xuống thanh long thánh hoàng trầm giọng nói Tu sĩ cướp đi máu thiên đạo hiển nhiên là đối với việc này hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng hắn cũng không biết hết Đám máu thiên đạo đó sớm đã bị ta nuốt mất một nửa rồi Hơn y, e, nơi, giờ bên trong còn có không ít máu của lão phu Ta muốn thử xem hắn lần này tu luyện ra sao Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng ló lên trên mặt nở nụ cười rượu rị. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười này trong lòng không khỏi phát xuân. Tân Chu Tước, ngươi theo ta quay về Tứ Thánh Tông, giới thiệu cho ta một chút về biến cố của Tứ Thánh Tông những năm gần đây. Hôm nay chỉ có ngươi ở nơi này, chắc là những Thánh Hoàng còn lại đã chết cả. Giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng bình tĩnh, không có chút sao động nào. Thần sắc Vương Lâm như thường Lui lại phía sau vài bước Tới gần hai người Vương Nham và Hồ Quyên trầm giọng nói Thanh Long tiền bối Vãn bối còn có chuyện quan trọng cần xử lý Trong thời gian ngắn không thể trở lại Tứ Thánh tông Hả Thanh Long Thánh Hoàng nhìn về phía Vương Lâm Vương Lâm cũng nhìn lại hắn Một lát sau Thanh Long Thánh Hoàng hơi gật đầu nói Như vậy cũng được Nói xong hắn xoay người một cái trực tiếp đạp lên đại môn đi ra. Các trưởng lão tứ Thánh Tông toàn bộ đi theo sau. Chỉ có cá biệt mấy người nhìn lại vương lâm một cái cũng không chút do dự rời đi. Dù là trưởng lão của Chu Tức Thánh Tông cũng vậy. Tân Chu tước nhớ kỹ là khi trở về nhớ mang thánh khí của Thái Cổ Chu tước về nhé. Từ xa xa truyền tới giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng, không có chút tình cảm gì. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1115, Tôn Điện Mãi cho tới khi người của Tứ Thánh Tông toàn bộ đã rời đi, Vương Lâm vẫn lặng yên đứng trên đài bên tai không ngừng truyền tới tiếng ầm ầm sụp đổ của vũ tiên giới. Tiếng động này trong tai Vương Lâm rất nhỏ, không thể so với phức tạp trong lòng hắn. cứu Thanh Long Thánh Hoàng là hắn muốn báo đáp ân huệ của Chu Tức Thánh Hoàng, lại cũng là vì Tứ Thánh Tông mà lưu lại cường giả khiến cho tứ Thánh Tông trong thời gian loạn thế tiếp theo có thể tiếp tục tồn tại. Trong cả chu tức Thánh Tông chuẩn xác mà nói ngoài một vài trưởng lão cá biệt ra, những người còn lại đều không chính thức coi hắn là Thánh Hoàng, thậm chí trong đám tộc nhân tiểu bối, người ủng hộ hắn lại càng ít. Loại hiện tượng này nếu cho vương lâm đủ thời gian thì có lẽ có thể chậm rãi thay đổi. Chỉ là trong lòng vương lâm vẫn lo lắng về thác sâm đang không ngừng tới gần. Do đó hắn mới không có thời gian mà phí phạm. Nếu thế không chừng còn hại tới chu ước Thánh Tông, phụ an tình của lão Thánh Hoàng. Thanh Long Thánh Hoàng thoát vây, lại không đuổi giết thiên vận tử. Vương lâm thấy vậy là rõ ràng, tâm cơ của Thanh Long Thánh Hoàng rất sâu, bản thân không phải là đối thủ. Sau đó hắn lại nghe chuyện về thiên đạo trong lòng cực kỳ khiếp sợ Chỉ là lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng trước khi rời đi này hiển nhiên là ám chỉ cho Vương Lâm thấy Thanh Long Thánh Hoàng nhìn ra tâm tư của hắn Lại càng chẳng thèm để ý tới thân phận Chu Tức Thánh Hoàng của hắn Nếu có để ý thì chỉ để ý tới thánh khí của Thái Cổ Chu Tức mà thôi Thánh khí này có thể tạm thời cho ngươi giữ, nhưng khi rời khỏi vũ tiên giới thì ngươi phải trả lại cho tứ Thánh Tông. Sợ rằng không có trưởng lão ở bốn phía thì hắn vừa mới thoát vây là lập tức đoạt lại thái cổ thánh khí của ta ấy chứ. Trên mặt vương lâm lộ vẻ khổ sở. Hết thảy những điều này trên thực tế cũng không có gì đáng nói, đều vốn là như vậy. Dù sao thì Vương Lâm nếu không làm chu tức Thánh Hoàng thì cũng không nên giữ lại Thánh khí kia Trên thực tế Vương Lâm cũng không có ý định chiếm lấy vật này Nhưng lời nói cuối cùng của Thanh Long Thánh Hoàng lại không hề hỏi tới chuyện của Tam Thánh năm đó Không chỉ có thế, khi hắn nói tới việc Tam Thánh tử vong, lời nói dường như đó chỉ là chuyện bình thường Điểm này khiến cho trong lòng Vương Lâm cực kỳ phức tạp Không nói tới việc chu tước Thánh Hoàng vì tứ Thánh Tông mà bao năm qua phải chịu thống khổ toàn tâm toàn ý suy trì tứ Thánh Tông mà năm đó bạch hổ Thánh Hoàng vì tứ Thánh Tông mà chết trận thi thể tới nay vẫn chưa tìm được. Vậy mà đối với Thanh Long Thánh Hoàng này lại là một chuyện hết sức bình thường, chẳng cần phải để tâm chút nào. Tư Đồ Nam Thầm Than tiến tới vỗ vỗ bả vai Vương Lâm nói. Thánh Tông vừa quái gì, chờ Thanh Lâm tỉnh dậy thì ngươi có khuấy đảo cả tinh phong cũng được. Vương Lâm cười khổ, gật đầu. Sư Tôn năm đó đã từng nói, máu thiên đạo là vật mang điểm xấu, người nút vào nếu không chết thì tính tình hẳn sẽ đại biến. Thanh Long Thánh Hoàng này năm đó ta có gặp mặt hắn một lần, nhớ kỹ người này là một hán tử hào sảng. Hôm nay nhìn lại hẳn là do máu thiên đạo tạo nên tính tình âm trầm rồi Vương nhâm than nhẹ chậm rãi nói Hắn tuy lo lắng dưới tình huống vũ tiên giới sụp đổ không tìm được tôn điện nhưng lại không thúc sụp vương lâm Vương lâm thở dài Hắn biết là kể từ lúc thanh long thánh hoàng kia nói một câu nọ Thì hắn cùng phí tứ thánh tôn không còn chút quan hệ nào nữa Chỉ có trong lòng Vương Lâm vẫn lưu an nghĩa của Lão Thánh Hoàng. Vương Lâm lầm đầu nhìn về phía xa xa, nhức vạt áo quỳ xuống mặt đất, hướng về phía đại môn của vũ tiên giới dập đầu lại ba cái. Lão Thánh Hoàng, ơn nghĩa của người ván bối cả đời không quên. Ngày sau nếu chu tức Thánh Tông gặp nạn thì ván bối dù tan xương nát thịt cũng sẽ tới trợ giúp. Vương Lâm ngẩng đầu lên trong mắt lờ mờ hiện lên hình ảnh khi Lão Thánh Hoàng rời đơ vẻ mặt hiền lành, tâm thần nghệ hoài không hề phai mờ trong lòng hắn. Nếu áp lực quá lớn, nếu Tứ Thánh Tông không thể huy hoàng trở lại, nếu thật sự trời cao muốn diệt Tứ Thánh Tông, như vậy thì người cũng không cần phải cố gắng. Những lời nói của Lão Thánh Hoàng vẫn phản phất bên tai hắn. Yên lặng đứng dậy, Vương Lâm hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Nham và Hồ Quyên ở phía sau, bình tĩnh nói. tiền bối, chúng ta đi tìm tôn điện đi. Bốn phía ngoài Vương Nham, Hồ Quyên và Tư đồ Nam thì còn có Ngân Ý Nữ Thi. Nàng Thủy Trung vẫn đứng bên cạnh Vương Lâm, lặng lặng theo sau hắn. Vương Lâm, ngươi! Hồ Quyên dù sao cũng là phụ nữ. Nàng nhìn cảnh tượng này biết trong lòng Vương Lâm lúc này đang rất phức tạp Không sao đâu Vương Lâm cười cười che giấu phiền muộn trong lòng mình Vương Nham gật đầu thân thể bay lên trên không Hồ uyên nhìn Vương Lâm một cái đi theo sau Vương Nham Từ đồ nam tới bên cạnh Vương Lâm lại vỗ vai hắn Hai người cùng nhau bay đi Còn Ngân Ý Nữ đi lại tiếp tục theo sau. Vũ Tiên Giới sụp đổ không ngừng lan rộng. Dọc theo đường đi có thể thấy rất nhiều mảnh nhỏ đang sụp đổ. Lại cũng có nhiều mảnh nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Hóa thành những dòng xoáy khổng lồ, xé sách và hút những mảnh đá vào bên trong. Tiếng ầm ầm vang vọng, lại không ảnh hưởng tới tốc độ của mọi người. Giờ phút này Vũ Tiên Giới nếu đã sụp đổ như vậy. Mọi người liền lập tức mở hết tốt lực, hóa thành mấy đạo cầu vòng lao đi, suốt sọc đường như xét đánh tiến tới. Vương Nham trong lúc phi hành ánh mắt như điện tìm kiếm những nơi có ấm tượng trong trí đứa tại những mảnh nhỏ đang sụp đổ. Qua một nén nhang hai mắt hắn xứng lại. Hẳn là ở nơi này rồi. Ngón tay Vương Nham chỉ tới. Ánh mắt Vương Lâm nhìn xuống, lại khẽ hộp. Mảnh nhỏ nơi này đang sụp đổ nhưng trong mơ hồ lại thấy một đại lục nữa. Nếu chỉ như thế thì không đủ khiến Vương Lâm có vẻ mặt như vậy. Vương Lâm còn nhớ rõ ràng, năm đó Chu Giật Thiêu đốt linh hồn đánh một trận với Tôn Thái là ở nơi này. Vũ tiên giới đang sụp đổ, hóa thành nhiều mảnh nhỏ trong đó có những mảnh chồng lên nhau. Dựa theo vị trí của tôm điện năm đó thì chính là ở mảnh nhỏ bị trồng lên này Vương Nham vừa giải thích, tay phải vừa dơ lên nhấn xuống dưới một cái Lập tức một luồng hơi nước màu xanh liền biến ảo ra, hướng về phía dưới đánh xuống Lập tức mảnh nhỏ đã sụp đổ kia tựa như lá khô bị gió quét Trong tiếng ầm ầm liền tản ra bốn phía Bên dưới liền lộ ra mảnh nhỏ bị trồng lên Mọi người không dừng lại mà trực tiếp hóa thành những đạo cầu vồng rơi xuống mảnh đại lục kia. Nơi này cũng đang sụp đổ, có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất đang run rẩy. Nếu thần thức tản ra thì còn có thể chứng kiến bên bờ mảnh nhỏ này đang không ngừng có đá vụn rơi ra, lại có rất nhiều những khe nứt dưới chân đồn của mặt đất mà dần dần mở rộng ra. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu để vũ tiên giới toàn bộ sụt đổ thì nơi này sẽ trở thành một dòng xoáy cực lớn, hết thảy sẽ bị hút vào bên trong. Vương nhằm bước lên một bước. Lập tức lấy hắn làm trung tâm trong vòng 100 dặm mặt đất ầm ầm vỡ vụn, Rất nhiều đá vụn dưới lực xung kích này liền tản ra bốn phía. Thân thể mọi người cùng với mặt đất trăm trượng này hạ xuống, không bao lâu liền xuyên qua mảnh nhỏ. Hiện ra trước mặt bọn họ lúc này là một mảnh nhỏ nữa bị mảnh không gian vừa rồi bẻ lên Nơi này không lớn, sự sụp đổ còn chưa lan tới đây, mặt đất chỉ chấn động nhẹ nhẹ Nhưng thần thức vương nham đảo qua lại không phát hiện ra tôn điện ở nơi này Phía dưới hẳn là còn một mảnh nhỏ nữa Chân phải hắn lại giẫm một cái Trong tiếng chấn động ầm ầm, mảnh nhỏ này bắt đầu sụp đổ Nhưng ngay trong tích tắc này, sắc mặt Vương Nham đột nhiên biến đổi, tay áo vung lên, lập tức cuốn mọi người nhanh chóng lui lại phía sau. Trong nháy mắt khi bọn họ lui lại, ở chỗ Vương Nham vừa đạp xuống, mặt đất khắp nơi vỡ vụn ra nhưng lại không hề có chút đá vụn nào tản ra mà đều hướng về phía dưới lõm xuống, chỉ trong chốc lát liền biến mất. Một dòng chảy thật lớn bất ngờ lại xuất hiện ở nơi đó. Bên trong dòng chảy này tối đen, nhưng mọi người nhìn vào lại thấy phía trong dòng này, ở giữa hư vô có một điện lục đát hoàn toàn sụp đổ. Trên đó có một tòa đại điện màu xanh vẫn chưa hề bị hư hại chút nào mà đã chậm rãi rơi xuống hư vô vô tận. Trong hư vô màu đen này, đại điện màu xanh rất nổi bật. Vũ tiên giới tôn điện. Hai mắt vương nham xứng lại, thân thể lập tức bay tới lao thẳng dòng xoáy kia, mọi người cũng theo sát phía sau. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đại điện màu xanh kia, đôi mắt không chớp một cái. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã nhảy vào trong dòng xoáy. Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ truyền tới. Nếu là trước kia thì hắn sẽ có hơi chật vật, cần Vương Nham giúp đỡ. Nhưng lúc này mắt trái hắn lói lên toàn thân liền được bao bọc trong biển lửa Giống như một người lửa từng bước đi ra khỏi dòng xoáy Hướng thẳng về phía đại điện màu xanh trong hư vô kia bay tới Những người còn lại cũng đi ra khỏi dòng xoáy đi tới đại điện Ánh mắt vương nhăm có vẻ kích động Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi tốc độ trôi đi của đại điện kia hiển nhiên là không thể so với mọi người Rất nhanh họ đã đuổi kịp nó Khi đứng gần đại điện tâm thần vương lâm không khỏi chấn động Đại điện này cũng không quá cao nhưng thanh quang vừng quanh lại tràn ngập một cỗ khí thế uy nghiêm Nhất là trên cánh cửa đại điện là có một chữ như dòng bay phượng múa, thanh Lộ ra áp lực nồng đậm Vương nham bước nửa bước, đứng trên bậc cửa của đại điện, sơ tay phải lên đẩy một cái. Lập tức cánh cửa đại điện chầm rãi mở ra. Từng luồng thanh quang từ bên trong cánh cửa chiếu ra bao phủ cả một vùng hư vô, kiến hư vô cũng như bị nhuộm xanh. Sau khi cánh cửa đại điện mở ra, Vương lập lập tức bước vào trong đại điện này vô cùng chống chẩy chỉ có một tòa trận pháp ở trên mặt đất không ngừng lóe ra thanh quang thần sắc vương nhâm cực kỳ kích động nhìn bốn phía một chút cuối cùng ánh mắt chuyển về phía pháp trận mà hồ nguyên thì lại vừa tiến vào đã tới cảnh trận pháp sau khi nghiên cứu một chút thần sắc liền biến hóa ta chưa gặp qua loại trận pháp này bao giờ Trận này có hiệu quả nhịp hồn có thể khiến cho hồn phách người ta trở lại. Lấy thân thể của tiên đế thanh lâm ra thôi. Vương lâm cũng cúi đầu nhìn trận pháp, chậm rãi nói. Tay phải vương nhanh chụp vào hư không một cái, phía trước liền lập tức xuất hiện một cái khe. Thân thể thanh lâm từ trong khe từ từ bay ra. Toàn thân hắn mặc một bộ áo giáp màu đen chẳng qua trên mi tâm lại có một điểm đỏ như máu. Hai mắt thanh lâm nhắm nghiền không có tiếng hô hấp. Tiên nhị, tác giả, nhí căn Thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1116 Thanh Sương Vương Nham cẩn thận đặt thân thể của Thanh Lâm theo lời chỉ điểm của Hồ Uyên Để ở giữa trận ngẩng đầu nhìn Vương Lâm Vương Lâm cũng không nhiều lời mở cái khe chứ vật Thân thể Thanh Sương bay ra sau đó còn có một viên tinh thạch Thân thể Thanh Sương và thân thể tiên đế đặt đối đầu vào nhau Hồ Uyên gật đầu nói Khi lời này vừa thốt ra Vương Lâm đã điều khiển cho thi thể Thanh Sương rơi vào đối diện với Thanh Lâm. Thiên linh của hai phụ tử đặt đối nhau tạo thành hình chữ nhất. Ngay trong nháy mắt này, tinh thạch bay theo thân thể Thanh Sương dường như bị một lực lượng dẫn dắt tự động rơi vào giữa đầu hai người tỏa ra từng luồng Thanh Quang, dung hợp với Thanh Quang trên mặt đất. Trong nháy mắt này, Thanh Quang của trận pháp bừng sáng cơ hồ chiếu rọi bốn phía. Vương Nhâm, Hổ Quyên nhìn nhau, khoanh chân ngồi xuống hai bên thân thể Thanh Lâm. Vương Lâm cũng không cần hai người phân phó. Lấy sự nghiên cứu của hắn đối với trận pháp cấm chí cũng đã nhìn ra được chút đầu mối, ngồi xuống bên cạnh Thanh Sương. Vẫn còn thiếu một người để cho Chu giật thay thế đi. Dù sao hắn cũng có quen biết với Thanh Sương. Vương Nhâm nén kích động trong lòng bình tĩnh nói. Sơ tay phải lên chụp một cái. Lập tức từ trong khe chứ vật liền bay ra một đạo kiếm quang, hóa thành chu giật. Chu giật sau khi hiện thân nhìn thấy thanh sương thần sắc trở nên nhu hòa. Nghe theo phân phó của vương nhâm, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh thanh sương. Chỉ là ánh mắt hắn thủy trung vẫn chưa rời khỏi thanh sương. Bắt đầu đi. Hồ Quyên cắn môi, nhẹ giọng nói. Trong lòng nàng rất khẩn trương Trận pháp này bọn họ không có thời gian tìm hiểu chi tiết Có thể thành công hay không nàng cũng không nắm chắc Vương lâm gật đầu nhìn tư đồ nam và ngân ý nữ thi nói Tư đồ nam giúp chú tôi hộ pháp nhé Thần sắc tư đồ nam cũng trở nên ngưng trọng Gật đầu nói Yên tâm Ngân ý nữ thi không cần vương lâm phân phó Thì tần tâm niệm vừa động là có thể hiểu rõ mệnh lệnh của Vương Lâm. Hai ngón tay Hồ Quyên bắt quyết, sau đó điểm một cái. Lập tức có một điểm sáng rơi xuống tinh thạch kia. Đột nhiên thanh quang từ tinh thạch bừng lên bao phủ toàn bộ trận pháp. Tinh thạch này khi Vương Lâm ở Chu Tức Thánh Tông đã đưa cho Vương Nhăm và Hồ Quyên nghiên cứu, hiển nhiên là hiểu rất rõ. Cùng lúc đó tay phải vương lâm cũng rơ lên điểm lên cánh tay thanh xương một cái. Lập tức trên cánh tay nàng có một vết thương xuất hiện, dùng nguyên lực ước ra một giọt máu tươi, rước vào trên tinh thạch. Giờ phút này trong tôn điện của vũ tiên giới, máu thanh xương đã bị tinh thạch kia hấp thu toàn bộ. Lập tức trong thanh quang lại lói lên hồng quang, vườn quanh bốn phía. Trong tiếng đồng ầm ầm trận pháp mơ hồ có dấu hiệu mở ra Trong nháy mắt này, hai mắt vương lâm như điện, tay phải bắt quyết Ngọn lửa trên mắt trái lao ra, một ngón tay điểm lên giọt máu tươi trên mi Thanh lâm quát khẽ, thánh khí chi huyết thu Thân thể thanh lâm run lên, giọt máu tươi trên mi tâm nhúc nhích ầm một tiếng bay ra, lao về phía vương lâm Đã không còn phong ấn của thánh khí chi huyết, một cỗ hắc khí liền đột nhiên bao phủ toàn bộ khuôn mặt thanh lâm, dần dần ma khí điên cuồng hiện lên. Chỉ là mãi cho tới bây giờ trận pháp đã ầm ầm vang động mở ra nhưng vẫn không thấy dấu hiệu thanh lâm tỉnh lại. Ngược lại cùng với toàn thân thanh lâm ma khí nồng nặng, dường như là cổ ma tháp già lại một lần nữa xuất hiện. Một màn này liền khiến cho Vương Nham và Hồ Quyên đại biến, sắc mặt Vương Lâm cũng âm trầm hẳn Chỉ có chu giật là không để ý tới bất cứ thứ gì, chỉ yên lặng nhìn thanh sương Không đúng, chúng ta nhất định thiếu sót gì rồi Hồ Quyên lập tức nói Rốt cuộc là thiếu thứ gì Vương Nham sắc mặt tái xanh trong lòng lo lắng không thể diễn đạt bằng ngôn từ Bao nhiêu kỳ vọng tại giờ khắc này sắp sửa thành công thì lại thất bại trong gan tức Sắc mặt hồ quyên tái nhợt, kinh ngạc nhìn ma khí không ngừng gia tăng trên thân thể thanh lâm Trên mặt lộ ra nụ cười khổ Thần sắc vương lâm trở nên âm trầm Nên làm gì thì cũng đã làm rồi Ba thứ đồ vật đều không thiếu Nhưng lúc này nhìn lại Thanh Lâm căn bản là không có khả năng thức tỉnh Thức tỉnh chỉ có thể là cổ ma tháp xà Nhìn chằm chằm vào tinh thạch nọ đầu ốc Vương Lâm nhanh chóng suy tính nhưng mặt hắn suy tư như thế nào Cuối cùng vẫn không nghĩ ra là thiếu sót ở đâu Thanh Lâm, ngươi để chúng ta tới cứu ngươi Lúc này đã làm mọi việc mà sao lại thế này Vương Lâm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi Không chút cố kỹ thân phận Thanh Lâm Nếu lát sau mà cổ ma thức tỉnh thì như vậy Hôm nay bọn họ sợ rằng đều phải tán thân nơi này Vương Lâm giơ tay phải lên Thánh khí chi huyết lại chuẩn bị phong ấm Thanh Lâm một lần nữa Chỉ là hắn không có tu vi của lão Thánh Hoàng Không có nắm chắc Sư tôn Rốt cuộc là thiếu thứ gì Vương nhanh đứng dậy thần sắc lộ vẻ đau đớn Giờ phút này hắn dường như muốn nổi giận vậy Thiếu rồi Có phải không Thiếu máu người họ Vương Một tiếng nói yếu ớt mang theo vẻ do dự chậm rãi truyền tới từ phía sau Vương Lâm Vương Lâm quay phát người nhưng lại thấy ngân y nữ thi lần đầu mở miệng nói chuyện Nàng thấy ánh mắt của Vương Lâm lập tức cúi đầu Lời này vừa nói ra, chẳng những ánh mắt Vương Lâm nhìn về Ngân Ý hắn nữ tử mà ngay cả Vương Nham và Hồ Uyên cũng đều đồng loạt nhìn lại. "Ngươi nói tiếp đi." Vương Lâm trầm giọng nói. "Trước đây, Hoa Phi ở đó đã từng nói chủ nhân họ Vương có thể vào trong đồng phủ của tiên đế." Ngân Ý hắn nữ tử này nói chuyện hơi đứt quãng, dường như vừa mới học nói vậy. Trong đầu vương lâm như có một tia chớp ầm ầm lóe lên, không nói hai lời liền cắn chót lưới trực tiếp phun máu tươi lên trên tinh thạch. Cùng lúc đó, ma khí trên người thanh lâm dường như đã xày đặt tới cực điểm. Ma khí bên ngoài cơ thể hắn đã hóa thành ma ảnh. Cổ ma tháp xà tựa hồ đã thức tỉnh nhưng ngay lúc máu tươi của vương lâm rơi trên tinh thạch trong nháy mắt trận pháp ầm ầm lói lên thanh và hồng quang không ngờ cấp tốc chuyển động một luồng lực hút khổng lồ trong nháy mắt truyền ra vương nhâm hồ uyên lập tức cảm nhận thấy tiên lực trong cơ thể điên cuồng bị hút đi trực tiếp bị trận pháp này hấp thu chỉ trong chốc lát sắc mặt hai người đã tái nhợt cực kỳ suy yếu Tiên lực trong cơ thể vương lâm vốn không nhiều lắm, lúc này lập tức toàn bộ bị hút sạch. Ánh sáng của tinh thạch lúc này càng thêm chói mắt trực tiếp xua tan ma ảnh sắp sửa hình thành. Cùng lúc đó, theo tiên lực xung nhập, lực hút đột nhiên tăng mạnh. Vương lâm lập tức cảm thấy hoa mắt. Không chỉ có hắn, vương nhăn, hồ quyên chu giật toàn bộ đều như vậy. Đợi tới khi thần chí Vương Lâm khôi phục lại thì cảnh tượng trước mắt hắn khiến hắn sức lại Nơi này là một hải dương màu đen bên ngoài khơi sóng trào mánh liệt ảo ảo xô bờ, gió biển rất to thổi tới Ngươi tỉnh rồi Một tiếng nói lạnh như băng truyền từ phía sau Vương Lâm tới Ngươi là Vương Lâm xoay vụt lại nhìn về phía sau Sau khi nhìn lại hắn phải hít sâu một hơi. Phía sau hắn là một nữ tử toàn thân bạch y trắng như tuyết, dung nhan tuyệt đẹp đẹp tới kinh tâm động phách, lại có một luồng lãnh ý tràn ngập thân thể nàng. Ở bên cạnh nàng có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từng đợt. Nếu chỉ như thế thì cũng không thể khiến Vương Lâm khiếp sợ. Nhưng nữ tử trước mắt này quá mức quen thuộc. Nữ tử đó chính là tiên quân Thanh Sương Ngươi sống lại rồi sao? Vương lâm theo tiềm thức hỏi Tạm thời Bạch yên nữ tử kiệm lời Âm thanh lạnh lùng nói Vương lâm hít sâu một hơi Nữ tử nhìn quanh bốn phía nói Nơi này là thức hải của phụ thân ta Thần sắc nàng bình tĩnh Nhìn hải dương đen kịt, Bình thản nói Đúng lúc này thì ở phía không xa có hai đạo Thanh Quang xuất hiện Dần dần hiện ra là Vương Nham và Hồ Quyên Hai người liếc mắt một cách liền nhận ra Thanh Sương thần sắc lộ vẻ kích động Thanh Sương muội muội Vương Nham sau khi thấy Thanh Sương cũng xứng lại trong mắt lộ vẻ vui mừng nói Hóa ra là hồn phách của muội đã tụ lại Nếu thế thì với thần thông của sư tôn có thể khiến mùi thức tỉnh một lần nữa Thanh Sương cũng chẳng thèm nhìn vương nhăm một cái Chỉ nhìn hồ quyên, khuôn mặt lạnh như băng mỉm cười nhẹ giọng nói Nhiều năm không gặp, tỷ tỷ có thể sống sót trong lúc tiên giới sụp đổ Thanh Sương rất mừng Đang nói chuyện thì ở cách đó không xa lại có thanh quang lói lên Chu giật chầm rãi xuất hiện Hắn mới xuất hiện thân thể liền run rẩy si ngốc nhìn thanh sương thần sắc kiếp động lẩm bẩm. Là Đình Nhi, Đình Nhi. Nhìn thấy ánh mắt của chu giật thanh sương nhíu mày, thần sắc như bị sương lạnh bao phủ, lạnh như băng nói. Ngươi gọi ai là Đình Nhi? chu giật ngẩn ra, vẻ mặt trở nên ảm đạm lắc đầu khổ sở nói. Đình Nhi đã đi rồi. Thanh sương nhíu mày, bình tĩnh lạnh lùng như băng nói. Ta không biết ngươi làm sao lại trở thành kiếm hồn của vũ tiên kiếm, nhưng ta cũng không xóa đi tư cách kiếm hồn của ngươi. Nếu ngươi còn nói năng bậy bạ thì ta sẽ không cho ngươi trở thành kiếm hồn nữa. Thân thể chu giật run lên, dường như bị búa tạ ráng vào ngực, sắc mặt tái nhợt, lui lại vài bước. Vẻ khổ sở càng đậm nhưng không nói gì thêm mà thấp giọng hô Vâng, hắn biết Đình Nhi đã quên hết thầy Năm đó chẳng qua chỉ là một tia thần hồn vì hắn mà sinh ra thôi Tàn hồn đó đã tiêu tán trong thiên địa Giờ phút này chỉ còn lại thanh xương không phải là Đình Nhi của hắn Chỉ là nhìn dung nhan đã bên mình ngàn năm này Một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng như xé lòng chu giật khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy, không thể tự khống chế. Loại đau đớn này trong thân thể hắn dường như hấp thu toàn bộ thể lực của hắn, khiến hắn dần dần suy yếu, dần dần không thể thừa nhận. Gần ngàn năm, vừa là ngàn năm chờ đợi, chờ đợi ngày đối phương thức tỉnh. Nhưng lúc này khoảng cách giữa hắn và Thanh Sương không đầy ba trượng nhưng lại như cách nhau hàng vạn năm, như ngăn cách giữa sinh và tử thậm chí còn xa xôi hơn. Trên thế gian này có một loại ngăn cách không phải sinh tử mà là quên lãng. Vương Lâm nhíu mày đang muốn nói thì chu giật lúc này lại nhìn hắn lắc đầu. Hắn dù thế nào thì cũng không muốn trách đình nhi của hắn. Hết thầy là do hắn cam tâm tình nguyện. Hai ngàn năm trước hắn như vậy, chỉ vì một thi thể mà từ bỏ sư môn, khiến cho an sư phẫn nộ mà thành tật. Một ngàn năm trước hắn cũng vậy, vì một thi thể một đốt cháy linh hồn có thể chức nhưng quyết không cho phép người khác cướp Đình Nhi của hắn. Giờ phút này hắn cũng vẫn như vậy, cho dù Đình Nhi trước mặt đã trở nên xa lạ. Dù là chẳng còn có thể gần nhau, dù là thân phận địa vị trinh lịch nhưng hắn vẫn như một ngàn năm trước, như hai ngàn năm trước. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1117, truyền Đạo Vẻ khổ sở của chu giật rơi vào trong mắt Thanh Sương. Nàng cũng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn, nhưng nàng nén lại, không nhìn chu giật nữa. Vương Nham nhìn cảnh tượng này, thầm than một tiếng. Hắn sớm biết là sẽ như vậy, chỉ không nói cho chu giật mà thôi. Những năm gần đây hắn hiểu rõ chu giật, đối với những chuyện xảy ra năm đó Vương Nham hoàn toàn tin tưởng. Hồ Quyên mềm lòng đang muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này thì đột nhiên ngoài khơi chào sân, những cơn sóng dữ cuồn cuộn hướng về bốn phía không ngừng cuốn tới. Ma khí kinh thiên tỏa ra, lập tức quét ngang thiên địa. Ở phía trước mọi người, giữa không trung, ma khí vô tận từ biển sổng dâng lên, ngưng tụ thành một thân thể cổ ma khổng lồ. Thân thể này cực lớn từ xa nhìn lại dường như đang chống trời vậy. Vô tận ma khí vườn quanh bên ngoài thân hắn như những con ma long, phát ra tiếng gầm giống vang vọng. Cổ ma này chính là tháp già. Giờ phút này hai mắt hắn đỏ bừng trên mi tâm có một vết xèo, khi ma khí ào ào đi vào phát ra tiếng xèo xèo. Cho dù là trong thức hải của thanh lâm thì các người cũng sẽ phải chết. Tháp giả vừa giống giận, tay phải khổng lồ liền dơ lên hướng về phía mọi người tục tới. Một tiếng vù vù kinh thiên động địa vang lên. Vô tận ma khí lượn lờ, trông như một đám mây đen từ trên trời sáng xuống, muốn thôn phệ tất cả. Đúng lúc này thì ngoài khơi sóng gió lại quay cuồng một lần nữa. Từ trong đó bước ra một người trung niên. Người này thân mặt thanh y tướng Mão Anh Tuấn có vẻ tiên phong đạo tốt. Hơn nữa trên người hắn lại phát ra một vẻ không giận mà uy Sư Tôn Trong nháy mắt khi người này hiện ra, Vương Nham và Hồ Quyên lập tức trở nên nhịp động. Phụ thân Ánh mắt thanh xương lộ vẻ nhu hòa cung kính nói Người này chính là tiên đế Thanh Lâm. Thần sắc hắn ngưng trọng ngay gật đầu, tay phải vung lên về phía trước. Lập tức có một cơn cuồng phong hiện ra, hóa thành gió lốc quét ngang, đụng thẳng vào cánh tay cổ ma đang chụp tới. Ầm ầm một tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên. Tay phải của cổ ma liền tan nát, hóa thành vô số hắc khí tản ra. Nhưng cuồng phong do thần thông của Thanh Lâm biến thành cũng tan rã. Thanh Lâm Ngươi tới bây giờ vì sao còn không chịu khuất phục bổn ma Bổn ma dùng thân thể người có thể siêu việt uy danh năm đó của ngươi Ngươi dung hợp với ta có gì không tốt chứ Cổ ma tháp giả sống dần cánh tay vừa tan nát trong thời gian ngắn liền khôi phục lại như thường Thanh lâm cũng không thèm nhìn cổ ma mà ánh mắt hướng về phía vương lâm Ánh mắt hắn dường như ẩn chứa một quy tắc nào đó Có thể nhìn một cách là biết toàn bộ bí mật của Vương Lâm. Dưới ánh mắt của hắn, Vương Lâm giống như không còn chút vỏ bọc, thậm chí suy nghĩ cũng không thể được. Nhưng vào lúc này một luồng khí tức quen thuộc với Vương Lâm từ trên mi tâm hắn hiện lên, lưu chuyển bên ngoài cơ thể. Trong phút chốc cảm giác bị nhìn thấu kia biến mất, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhìn Thanh Lâm. Ngươi có tư cách được Thanh Lâm ta truyền thừa trở thành đệ tử cuối cùng của ta. Thanh Lâm thu lại ánh mắt thân thể nhoáng lên một cái, không ngờ hóa thành một đạo thanh mang. Khi Vương Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã nhảy vào trong cơ thể Vương Lâm. Đột nhiên toàn thân Vương Lâm truyền ra những tiếng động răng rắc, cả người lập tức bay lên, hai tay dối ra. Nỗi đau đớn trong cơ thể khiến Vương Lâm muốn gầm lên. Hồn thể không kém Từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng nói của Thanh Lâm Trong nháy mắt này Vương Lâm có cảm giác thân thể của mình đã không còn nằm trong sự độc hiện của mình Loại cảm giác này hắn đã gặp trong đời Đó là lần mà năm đó cổ yêu mượn cơ thể hắn đánh một trận Nhưng lúc này cảm giác này còn mạnh hơn cảm giác năm đó vô số lần căn bản là không thể so sánh Cái loại cảm giác cơ thể bị xé sách từ bên trong này Khiến cho Vương Lâm cảm thấy dường như linh hồn mình cũng không ngừng bị xằng xé Chỉ là tu vi không đủ Tiếng nói của Thanh Lâm lại một lần nữa vang lên Cùng lúc đó tay phải Vương Lâm không chịu sự điều khiển của hắn chỉ về phía Vương Nhâm Vương Nhâm vì sư muốn mượn tu vi của ngươi Vương Nhâm gật đầu Không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới Vương Lâm trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Nỗi đau đớn lại một lần nữa được gia tăng, khiến cho Vương Lâm không thể nhịn được mà phát ra tiếng gầm thét Hồ Quyên thanh xương cả người nữa. Thân thể Vương Lâm run rẩy nhưng tay phải hắn lại cực kỳ vững vàng cuối cùng chỉ về hướng chu dật. Toàn bộ tiến vào dung nhập đi. Tiếng nói của thanh lâm vang vọng hồ quyên thanh sương chu không ngừng lại chút nào đồng loạt bay tới hóa thành ba đạo cầu vồng trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể vương lâm. Chuyện này khiến cho nỗi đau đớn kịch liệt khiến vương lâm hầu như muốn phát điên gầm thép kinh thiên động địa. Lão Phu sẽ không chiếm thân thể của ngươi mà là cho ngươi lực lượng cho ngươi hiểu biết của Lão Phu đối với quy tắc. Cho ngươi hết thảy ký ức về tiên thuật của Lão Phu cho ngươi tự mình thi triển một lần chiến đấu ở cấp bậc không niết. Việc này cũng là do ngươi đồng ý cứu Lão Phu là một cơ hội của ngươi. Tiếng nói của Thanh Lâm hoàn toàn tiêu tan. Trong khoảng khắc khi nó biến mất, một cỗ lực lượng không thể tin nổi từ trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng tràn ra. Lực lượng này mạnh tới mức có thể khiến cho mọi sinh linh trong thiên địa phải run rẩy, khiến cho cả một mảnh tinh không phải tan vỡ. Tu sĩ toát biết chẳng là gì so với nó, dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến cho kẻ đó phải quỳ xuống đân hắn khuất phục. Một cảm giác có thể nắm giữ thiên địa thậm chí ngay cả thiên địa cũng phải quỳ dưới chân hắn mà khuất phục điên cuồng này sinh trong lòng vương lâm. Cơ thể hắn vẫn không ngừng truyền ra cảm giác đau đớn nhưng hết thảy không còn có thể khiến cho Vương Lâm chú ý chút nào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ lực lượng mà cả đời này hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi giờ phút này đang nằm trong tay hắn. Chiến đấu đi! Trong đầu Vương Lâm vang lên một tiếng nói tan thương. Vương Lâm ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào cổ ma ở phía xa ổ ma thấp xà ngơ ngác nhìn cảnh tượng này hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. hắn tới hiện giờ rốt cuộc biết hậu chiêu của thanh lâm là gì rồi. hậu chiêu đó không ngờ là truyền đạo. thiên địa có linh tự tu thành đạo. một người đắc đạo có thể truyền khắp phản linh truyền đạo của thiên địa. thần sắc vương lâm bình tĩnh vẻ mặt không chút biến động sơ một ngón tay phải chỉ lên bầu trời nói. Đại địa, lời này vừa thốt ra, đột nhiên trong thức hải vũ bão nổi lên ầm ầm. Một lực lượng quy tắc chuyển động mãnh liệt kéo nát tất thảy, cả mặt nước biển cũng hoàn toàn sụp đổ. Trong nháy mắt ở chỗ vương lâm đã trở thành một sa mạc cát vàng. Thần sắc cổ ma tháp già lại biến đổi, cố đè nén sợ hãi, vừa gầm dứng vừa vung song trường về phía trước, trục về phía vương lâm. Lập tức có một luồng hắc vụ đột nhiên hiện ra trong thiên địa, che kín bầu trời, hình thành từng cơn gió lốc từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, tạo thành một cơn gió xoáy khổng lồ hướng về phía Vương Lâm quét tới. Cùng lúc đó trong miệng cổ ma tháp xà truyền ra những tiếng nói cổ xưa, tay phải lại chụp vào không trung một cái. Một hắc đao mấy trăm trượng hiện ra. Hắn cầm lấy thanh đeo ném thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt vương lâm như thường, tay phải chỉ về phía trước Lập tức gió lốt đang từ bốn phía gào thét lao tới liền xứng lại Ngay cả ma đao kia trong nháy mắt sường như đình chỉ mọi cử động Lơ lửng bất động giữa không trung. Vô phòng Vương lâm bình tĩnh nói Đột nhiên thiên địa run dậy, hắc vụ trên bầu trời tiêu tan Nhưng thay vào đó là vô tận hắc phong trong hắc phong đó thấp thoáng thân hình của những con sồng, không phải là chín con mà là 13 con. 13 con hắc long gầm thét, lao thẳng tới cổ ma tháp xà. Khí thế ầm ầm này khiến cho cổ ma tháp xà lập tức phải lùi lại phía sau tám ma tinh trong đồng tử xoay chuyển, miệng thốt ra một loạt tiếng nói theo ngôn ngữ cổ. Cổ ma thuật giới hạn. Tháp xà gầm nhẹ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tay phải bắt quyết vung về phía trước Lập tức trước người hắn liền có một đảo hắc tuyến biến ảo hiện ra Vườn quanh bốn phía Trong nháy mắt này dường như bên trong hắc tuyến là một khu vực bất đồng Trở thành một không gian giới hạn Tất cả các thần thông bên ngoài đều không thể bước vào trong vòng giới hạn này Cổ ma thuật thôn thiên Sau khi thi triển giới hạn xong tháp già lại gầm lớn một tiếng Lập tức ma khí ầm ầm cuộn lên, một cái miệng khổng lồ đột nhiên hiện ra, hướng về phía bắn trời cắn nuốt. Cái miệng này mở to hướng về bầu trời cắn nuốt, dường như thật sự có thể nuốt cả thiên địa. Nhưng hết thảy không khiến sắc mặt vương lâm có chút thay đổi. 13 con hắc long lao thẳng tới tháp xà trong thời gian ngắn quấn lấy nhau cùng với từng luồng hắc phong vườn quanh. Không ngờ lại hóa thành một cây trường thương màu đen Cây thương này toàn thân đen nhánh tiên khí tỏa ra ảo ạc, lao thẳng tới tháp giả Tiên thuật của Sư Tôn Bạch phàm Tu tới cực hạn liền có thể hóa thành trí bảo của Sư Tôn Sư Tôn năm đó khi sáng tạo ra mỗi một tiên thuật đều lợi dụng thần thông một đời cung tế Một kiện pháp bảo dung nhập vào trong quy tắc của thiên địa người từng nói với tất cả đệ tử, nếu có thể tu luyện tiên thuật tới mức cực hạn thì có thể gọi chí bảo đó ra, khiến cho uy lực của thần thông tăng lên gấp bội. Trong đầu Vương Lâm chợt phút này hiện lên những lời nói này. Những lời này hắn trước giờ không hề có chút ấn tượng, nhưng giọng nói này là của Thanh Thủy. Hiển nhiên là năm đó khi truyền tiên thuật cho Vương Lâm Hắn đã đem phong ấm lại ý định là đợi tới khi vương lâm tu luyện thần thông tới đỉnh điểm thì có thể phá vỡ phong ấm này. Thanh trường thương màu đen nọ trong nháy mắt liền đụng vào cái miệng khổng lồ thôn thiên ở bên ngoài thân thể tháp xà. Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa do va chạm vang lên. Cái miệng thôn thiên kia lập tức bị xuyên thấu tỏa ra vô số ma khí sau đó sụp đổ. Nó có thể thôn thiên nhưng lại không thể cắn nuốt được tu vi mới được truyền đảo của vương lâm Không thể cắn nuốt được uy lực của thần thông này Đừng nói là hắn cho dù là bạch phàm tái sinh mà chứng kiến hô phong biến thành 13 con hắc long thì cũng phải thất kinh Dù là bạch phàm thì nhiều nhất cũng chỉ hóa xuất ra được 11 con mà thôi Sau khi phá tan thần thông thôn thiên khiến cả thiên địa rung động Hắc thương này lại lao vào giới hạn của cổ ma tháp già. Những trận hắc mang chói mắt lói lên. Giới hạn kêu lên răng rắc rồi lập tức sụp đổ. Muốn phân chia hai giới, ngăn cách mọi thần thông thì đã sao, nếu Tu vi đủ mạnh thì thế gian này không thể có giới hạn. Hắc thương trực tiếp xuyên qua thân thể tháp già nhưng không lao ra mà ở trong thân thể hứng ầm ầm nổ tung. Hình thành một lực xung kích lớn khó có thể tưởng tượng được, khiến cho thân thể khổng lồ của cổ ma tháp già tan giã, hóa thành vô số ma khí ngưng tụ lại ở phía sau, một lần nữa lại hình thành thân thể của cổ ma. Nhưng lúc này vẻ sợ hãi trong mắt hắn càng đậm, xoay người bỏ chạy. Vương Lâm làm sao có thể để cho hắn chạy trốn, thần sắc thong rong bước lên nửa bước, chậm rãi nói. Ngươi đừng mong chạy thoát, hết thảy chỉ mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp ngươi phải giúp ta cảm nhận một chút thần thông của bước thứ ba. Thứ hải khi tháp giả chạy trốn dường như dung nhập vô số quy tắc tổ hợp với nhau rất hoàn mỹ, hình thành một cái lồng giam. Hắn đúng là không thể trốn thoát. Xoay phát người lại, ánh mắt tháp giả lộ ra vẻ điên cuồng, tám ma tinh trong đồng tử lập tức có ba cái vỡ tan. Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website Udi chuyện chấm oờ Liên Minh Bí ẩn chương một cổ ma đảo văn một luồng ma khí mãnh liệt chợt từ trong đồng tử tháp xà theo ma tinh bị vỡ vụn trong thời gian ngắn tràn ra trong nháy mắt liền vây quanh toàn bộ vùng đất thứ hải của thanh lâm hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ lấy tháp xà làm trung tâm hướng về bốn phía quét ngang ra đất cát trên hoang mạc lập tức run lên bị cơn lốc xoáy này dẫn sát chậm rãi chuyển động ngay cả quần áo vương lâm cũng bị lực hút này tác động phát ra tiếng đồng phần Phật. Nhưng một đầu tóc bạc của hắn vẫn chưa hề động đậy hai mắt bình tĩnh, lãnh ảm nhìn cổ ma tháp xà. Hành động phá vỡ ma tinh của tháp xà, Vương Lâm không hề ngăn cản. Thanh Lâm tập hợp sức mạnh của Vương Nhâm, Hồ Quyên, Thanh Sương và Chu Giật, lại phối hợp với tu vi của bản thân Thanh Lâm đã mang lại cho Vương Lâm một cơ hội. Cơ hội này Vương Lâm lúc trước hoàn toàn không hề nghĩ tới Hắn rất coi trọng việc lấy chiến đấu không ngừng để minh ngộ Minh ngộ càng nhiều đối với hắn sẽ càng tốt hơn Loại cơ hội này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu Thậm chí có thể nói là lướt qua trong giây lát Có thể lĩnh ngộ ít hay nhiều còn phải xem sự thông hiểu và cơ duyên của Vương Lâm nói với đạo Cho nên hắn sẽ không làm cho trận đấu này kết thúc một cách ngắn ngủi Cổ ma tháp xà càng mạnh càng liều mạng, Sự minh ngộ của vương lâm trong chiến đấu sẽ càng nhiều Giờ phút này ba ma kinh đã vỡ thân mình khổng lồ của tháp xà Bên trong đám ma khí tung hoành không ngờ bắt đầu thu nhỏ lại Trong nháy mắt chỉ còn có trăm trượng Nhưng thân mình của hắn càng co rút lại càng bắt đầu trở nên giống như thật cả đời tháp xà ta nuốt lấy cổ yêu bối la lại nuốt lấy ba cổ ma cùng tộc lấy luyện hóa yêu ma để sẵn sắc ngưng tụ nổ bi tật, tham tứ đại ma tử của bản thân hóa thành đại thần thông của tộc cổ ma ta cổ ma thấp xà thân mình bay lên toàn thân ma khí lượn lờ thanh âm như nghẹn ngào trong gió làm xung chuyển trời đất cổ ma thiên đạo tứ sụp nhất chỉ Hai mắt tháp giả lộ ra hào quang sáng ngời bên trong ẩm chứa sự tức giận ngợp trời. Sự tức giận này lập tức chuyển hóa thành nỗi bi ai vô tận, nhưng trong giây lắc lại hóa thành sự ven tỉ điên cuồng, lại tiếp tục biến hóa cuối cùng sự tham lam như muốn nuốt lấy trời đất mạnh mẽ hiện ra. Bốn loại cảm xúc này ở trong mắt tháp giả nhanh chóng luân chuyển, khiến cho tháp giả nâng tay phải lên. Trong quá trình cánh tay phải này nâng lên, bốn đạo ma khí khác nhau bất chợt từ trong hai mắt tháp xài chui ra, bay thẳng đến tay phải, trong nháy mắt vần quanh bên trên đó, theo ngón trỏ tay phải của Tháp Xà hung hăng điểm về phía Vương Lâm. Lập tức bốn đạo ma khí khác nhau kia toàn bộ xung nhập vào trong ngón tay hắn, trong tiếng ầm ầm hình thành một luồng hắc quang kinh người. Không phóng thẳng đến vương lâm Mà ngưng tụ ở đầu ngón tay Không hề tiêu tan Luồng hắc quang này vừa xuất hiện Ngay lập tức dường như Xé nát thiên địa trong tiếng động Rầm rầm vùng đất xa mạc Do thần thông của vương lâm Biến hóa ra lập tức vặn vẹo Dường như không chịu nổi sắp Sửa sụp đổ Hai mắt tháp xà đỏ thấm Thân mình bước tới một bước Tay trái chỉ lên trời quát khẽ Thiên đạo có nổ người nhị thiên sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của trời, mà thứ bộ tộc cổ ma ta muốn hút lấy chính là sự phẫn nộ của thiên đạo, Lý thiên nộ để chống lại thiên đạo. Lời vừa nói ra, trời đất biến đổi, lập tức xuất hiện những tiếng xét đánh kinh dinh động địa. khắp nơi trong không trung trong thời gian ngắn liền có một đạo khí đỏ biến ảo hiện ra, Bay thẳng đến đám hắc quang trên ngón tay kia trong nháy mắt đạo khí đỏ này liền dung nhập vào bên trong đám hắc quang khiến cho uy lực của đám hắc quang bạo tăng hào quang dường như bao phủ một nửa trời đất thiên đạo có bi bi này chính là ham muốn trong lúc tu hành hòa trộn vào trong thần thông của cổ ma ta trong tiếng xiết gào của tháp xà giữa thiên địa lập tức liền có vô số những đạo ý màu lam biến ảo hướng về phía hắc quang nhanh chóng ngưng tụ Thiên đạo có tật, phàm là người tu cửu tiêu tất phải chịu thiên tật Thiên đạo lại có tham Biến hóa của tham chính là quy tắc của thế gian Tham là vị vật của hết thảy thiên địa Nộ bi tật tham bốn ham muốn của trời này lấy sinh mệnh của cổ ma tháp giả ta Hóa thành tứ sục chỉ của bộ tộc cổ ma ta Phá vỡ hết thảy chướng ngại, diệt thần, sát yêu, đồ thiên đạo Tháp già trong tiếng sống dẫn bước tới một bước, hát quang trên ngón trỏ tay phải chạy phủ trời đất, hướng về Vương Lâm điểm tới. Trong nháy mắt, khoảng không bên trên thân thể của Vương Lâm lập tức có một luồng sức mạnh thiên đạo biến ảo hiện ra, hình thành bốn cơn gió lốc từ trên trời ráng xuống trong nháy mắt hóa thành rất lớn, từ bốn phía quanh Vương Lâm tấn công thẳng đến hắn. Thần thông của cổ ma quả là không tầm thường. Vương lâm hai mắt ló lên, tay phải vung về phía trước, ngay lập tức có một cơn mưa trong tiếng ầm ầm hiện ra xung quanh hắn. Cơn mưa này tràn ra gần như hình thành một con sông dài. Nhìn có vẻ không lớn, nhưng thực tế trong dòng sông dài do những hạt mưa tạo thành kia đều dường như tự hình thành một giới. Mỗi một giới đều là mưa từ trên trời rơi xuống, giống như là thác nước. Con sông này vần quanh thân thể vương lâm, ngay khi bốn cơn gió lốt từ bốn phía mạnh mẽ tới gần, lập tức nhanh chóng ngưng tụ với nhau, không ngừng nén lại. Con sông dài bên ngoài thân thể vương lâm càng ngày càng ít, tới cuối cùng con sông nước mưa vô biên kia bất chợt biến thành một giọt. Giọt mưa này giống như một giọt mưa pha lê bên trong trong suốt lấp lánh, phát ra từng trận ánh sáng rất đẹp mắt. Một giọt nước này chính là cực hạn của thuật hoán vũ, nhưng cũng không phải cực hạn của thần thông Vương Lâm lúc này, cũng giống như hô phong đã vượt qua bạch phàm, hóa thành 13 con hắc long. Giờ phút này, giọt nước này dưới ánh mắt của Vương Lâm bất chợt bị ném lại. Một tiếng ấm vang lên như tiếng sấm từ trong giọt mưa kia truyền ra trong nháy mắt giọt nước này bị ép lại, ấm một tiếng hóa thành hơi nước. Hơi nước này tuy không thể nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nó Theo tay phải của vương lâm vung lên, lập tức đám hơi nước vô hình lấy thân thể vương lâm làm trung tâm Hướng về bốn phía điên cuồng tản ra trong lúc thấp thoáng Hóa bốn vật thể như bốn thanh kiếm màu lam cuốn theo hơi nước phóng đi Trong nháy mắt, chúng va chạm với bốn cơn gió lúc kia Phát ra tiếng đồng sầm sầm kinh thiên động địa Bốn cơn gió lúc kia chợp sụt đổ Lúc này trời đất sun sầy Hoang mạc trên mặt đất dường như một bức tranh bị cuộn lên Trong lúc vạn vẹo vỡ tan Một lần nữa biến thành vùng biển màu đen như trước kia Vương lâm lơ lửng trên biển Tay phải bấm quyết vẽ ra một đường cong Lập tức hơi nước còn sót lại bốn phía ngưng tụ lại Hóa thành bốn thanh kiếm mỏng màu lam ở phía trước người. Thần sắc vương lâm như thường, tay phải hung hăng vỗ về phía trước. Trong tiếng đồng rầm rầm, bốn thanh kiếm mỏng kia vỡ tan, hóa thành tám thanh, sau đó lại vỡ tiếp. Cứ liên tục như vậy, trong nháy mắt, ở phía trước vương lâm không ngờ có 128 thanh kiếm mỏng xuất hiện, vung lên một cái toàn bộ xông về phía cổ ma tháp xà phía trước. Hết thảy chuyện này như mây trôi nước chảy, vương lâm rất tùy ý, nhưng trong mắt cổ ma tháp già vẻ hoàng sợ dường như cũng đã lên tới cực hạn Hắn không thể tưởng tượng được tứ sụp thần thông của cổ ma không ngờ lại bị đánh bại như vậy. Mắt thấy hơn 100 thanh kiếm mỏng màu lam kia bay thẳng đến mình tháp già lập tức lui về phía sau. Mượn ma khí còn lại sau khi tam tinh trong cơ thể bị phá nát trong tiếng gầm nhẹ hai tay bấm quyết, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng Lấy hồn của cổ ma, gọi ra cổ ma đạo văn. Hai tay tháp giả run lên một cách kỳ dị, mỗi một lần run lên đều có một gần sóng màu đen từ trong hai tay khuyết tán ra. Trong nháy mắt, ở phía trước tháp giả xuất hiện hàng ngàn hàng vạn gợn sóng màu đen lao thẳng đến hơn 100 thanh kiếm mỏng màu lam phía trước tiếng động ầm ầm chợt vang lên dưới sự tấn công của vô số những gợn sóng này những thanh kiếm màu lam lập tức cũng bắt đầu run dậy cuối cùng không ngờ bị những gợn sóng xuyên qua thay đổi phương hướng bay thẳng đến vương lâm thân mình tháp giả không ngừng lui về phía sau Hai tay run dậy kịch liệt hơn, nhưng vẻ điên cuồng trong hai mắt cũng dần dần nồng đậm lên. Cổ ma đạo văn này làm tiêu hao linh hồn của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn quyết sẽ không thi triển ra. Vương lâm hai mắt sáng ngời thân mình bước tới một bước trực tiếp bước vào trong những gần sóng đang tràn đến. Cảnh tượng này, nếu như từ trên không trung nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ phía trên mặt biển từng gợn sóng màu đen quanh quẩn cực kỳ kinh người. Thân mình ở bên trong những gợn sóng, vương lâm ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng sự tôn kích của những gợn sóng này hoàn toàn là nhắm vào nguyên thần, có thể gây ra cho nguyên thần nhưng thương tổn rất lớn, thậm chí chỉ cần sơ xảy một chút sẽ lập tức sụp đổ nếu ngươi đạt tới cựu tinh thì uy lực của cổ ma đạo văn này có lẽ sẽ ảnh hưởng với ta nhưng hiện giờ vương lâm lắc lắc đầu bước về phía trước một bước một bước này bước vào giữa hai gần sóng hắn cứ như vậy từng bước một đi ra cũng không hề đụng tới một gợn sóng nào thân mình như thể trong suốt cho dù gợn sóng có tới gần cũng trực tiếp xuyên thấu qua quy tắc thân thể Thanh lâm kia không ngờ ngay cả quy tắc thân thể cũng truyền thụ khiến ngươi cảm ngộ được. Tháp giả cấp tốc lui về phía sau, nhưng thân mình hắn chưa lùi được xa quá xa. Vương lâm đã bước tới một bước, tay phải tùy tiện chỉ về phía trước. Hiến! Một chỉ này xuất ra, lập tức còn có quy tắc của thiên địa giáng lâm. Vô hình tung cũng khiến thân mình tháp giả lập tức dừng lại, dường như bị trói lại ở giữa không trung. Vương lâm đi tới, tay phải nhẹ nhàng hướng vỗ vào mi tâm tháp giả một cái. ầm một tiếng, phía sau tháp giả lập tức có ma khí tung hoành, điên cuồng phát tiết ra, hóa thành một màn xương đẹp ngợp trời, như thể bị càn quét một cách điên cuồng, không ngừng lui về phía sau. Trong tiếng kêu thảm thiết thân mình tháp giả bắn ra, nhưng sự chói buộc trên thân để hắn thủy trung vẫn không tiêu tan khiến cho hắn hoàn toàn không cử động được, thậm chí cả vận chuyển ma khí cũng không làm được. Toái Tình, Vương Lâm kề sát cổ ma theo đó hành động, tay phải chỉ ra, bình tĩnh điểm linh trên thân thể Vương Lâm, ma khí toàn thân cổ ma lại phát tiết ra vô số. Còn chưa vỡ. Trong nháy mắt trong tiếng động sầm sầm, Vương Lâm liên tiếp xuất ra bảy chỉ thân mình pháp ra lại bị bắn ra bảy lần. Nhưng mỗi lần đều bị vương lâm lập tức bổi kịp, đánh vào một chỉ Sau bảy lần, ma khí toàn thân tháp xà gần như tiêu tan hơn phân nửa Ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi và không cam lòng Năm ma tinh còn lại bên trong đồng tử trong nháy mắt đồng loạt nổ tung Vương lâm trên mặt lộ vẻ mỉm cười Ngón tay phải đang điểm tới liền thu lại thân bình như mây trôi bay về phía sau Hành động thong thả của hắn lúc trước chính là khiến cho cổ ma này toái tinh Như thế mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của cổ ma này Lấy đó để kiểm chứng sự cảm ngộ về đạo của vương lâm Cổ ma tinh điểm bên trong đồng tử của tháp già toàn bộ tan vỡ Trong thời gian ngắn còn có một luồng khí tức so với vừa rồi Còn hùng mạnh hơn vô số lần bất chợt từ trong cơ thể hắn bùng phát ra Hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân mình hắn khẽ động, dễ dàng phá được sự trói buộc của đỉnh thân thuật. Đây là ngươi bức bách ta, bổn ma dù chết cũng phải cùng với ngươi đồng quy vu tận. Cầu tinh cổ ma thần thông tử khí ma kiếp tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org huyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1119, yên lặng, lời này vừa dứt ma khí trên thân thể tháp già bột phát ra, điên cuồng dung hợp với sức mạnh tam tinh bột phát ra bốn phía lúc trước, cũng gần như đạt tới cổ in cổ ma. Tới giờ phút này trên thực tế tháp già dĩ nhiên đã bại dưới tay thanh lâm, không còn tư cách để có được thân thể thanh lâm, chờ đợi hắn chỉ có chết. Nhưng Tháp Sa không cam lòng, hắn cho dù là chết cũng phải cùng với Vương Lâm ở trước mắt Đồng Quy Vu tận. Cho dù là chết, hắn cũng phải đánh ra một vài thần thông mạnh nhất của bộ tộc cổ ma. Lúc này, Vương Lâm có thể quấy nhiễu Tháp Sa, có thể trong lúc này bộc phát ra thần thông mạnh nhất, dễ dàng hạ sát. Nhưng hắn không làm như vậy, bất kể là vì kiểm chứng đạo của mình hay vẫn còn sự tôn trọng với bộ tộc cổ xưa, hắn đều quyết định cho cổ ma tháp xà đủ thời gian để thi triển thần thông cho dù là hắn cũng rất kích động và mong đợi kia. Trong tiếng giết gào giống dẫn vang vọng của tháp xà thân thể hắn lại thực chất hóa trong nháy mắt liền hóa thành một thân thể người thường to lớn gần như có một không hay, có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Thân thể đen kịt trên đỉnh đầu có ma giác, hai mắt lại đỏ thấm, khiến cho toàn thân tháp xà tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ kinh thiên động địa. Tử khí Trong tiếng tháp xà gầm nhẹ, ma khí màu đen toàn thân lập tức đột biến trong nháy mắt không ngờ hơn phân nửa liền hóa thành màu tím, vườn quanh bên ngoài thân thể. Theo hai tay của tháp xà nâng lên, Mười ngón tay đan sen vào nhau ở trước người tạo nên một hình thoi, khí tức màu tím toàn thân hắn lập tức lao ra theo hai cánh tay hắn lao thẳng đến hình thoi kia. Trong nháy mắt, một hình thoi màu tím chợt lói lên ở giữa hai tay. Ma kiếp, tháp giả giết gào lên một tiếng, phía trên mi tâm lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy, ma hồn từ bên trong bay ra trực tiếp nhảy vào trong hình thoi kia. Lập tức khiến cho hình thoi này phát ra hào quang rực rỡ Chết đi Thân mình tháp giả hướng về phía trước lao ra Hai tay hung hăng đẩy về phía vương lâm Bỗng nhiên hình thoi màu tím kia lập tức ló lên bay đi Hướng thẳng về phía vương lâm Lúc mới bay ra hình thoi này mới chỉ to bằng bàn tay Nhưng càng lúc càng lớn lên Đến cuối cùng như thể che phủ bầu trời Hướng về vương lâm trong nháy mắt sáng xuống Vương lâm thần sắc khẽ động Chầm rãi nhắm hai mắt lại Cảm thụ sức mạnh của ma kiếp bên ngoài hình thoi kia Lại rõ ràng nhận thấy được Sau khi hình thoi ma kiếp này bao vây xung quanh thân thể mình Lập tức hoàn toàn chia các chỗ mình đang đứng và bốn phía xung quanh Cùng lúc đó hình thoi kia nhanh chóng co rút lại Dọc đường đi thế thảy thiên địa ở trước mặt đều vỡ vụn sụp đổ khoảng cách tới vương lâm càng ngày càng gần tử khí không được nồng đậm vương lâm lắc đầu lúc mở mắt ra hình thoi ma kiếp kia dĩ nhiên cách bản thân chưa đến ba tấc nếu từ xa nhìn lại thậm chí còn không thấy rõ sự tồn tại của vương lâm chỉ có thể nhìn thấy một hình thoi màu tím khổng lồ tàn ảnh còn sót lại ở bên ngoài thân thể vương lâm co rút lại Dường như trong nháy mắt có thể khiến cho vương lâm cùng với toàn bộ trời đất bị tách rời sụp đổ Sơn băng Vương lâm hạ giọng nói Một lời nói ra trên thân thể hắn có một ngọn núi bỗng nhiên mọc lên Trong tiếng sầm sầm ngọn núi này đâm thẳng lên trời Cũng không chỉ có một ngọn núi mà sau khi ngọn núi này vọt lên Lập tức từ bên trong còn có những ngọn núi thứ hai thứ ba kéo dài ra trong thời gian ngắn chính ngọn núi sừng sững lập tức xuất hiện ở bốn phía vương lâm hình thoi màu tím kia lập tức ngừng co rút dưới sự thúc đẩy của những ngọn núi dường như có dấu hiệu bị đẩy lui về phía sau nhưng uy lực của tử khí ma kiếp cũng vượt xa tất cả những thần thông lúc trước của tháp xà lúc này không ngờ có thể đối kháng với chín ngọn núi trong lúc đang không ngừng va chạm lẫn nhau chín ngọn núi lập tức xuất hiện sự nứt vỡ vương lâm thần sắc bình tĩnh hạ giọng nói băng trong tiếng ầm ầm chín ngọn núi nhất tề sụp đổ hóa thành núi lửa bùng nổ va chạm với hình thoi màu tím kia Hình thành một sức tấn công long trời lở đất mạnh mẽ dâng lên xung quanh vương lâm. Trong lúc sụp đổ, vương lâm từ bên trong chậm rãi đi ra, nhìn chầm chầm tháp già ở cách đó không xa trong sự tuyệt vọng lộ ra một vẻ không vô cùng cam lòng. Hết thảy chuyện này không phải là do thực lực của ngươi, chỉ là ở trong thức hải của Thanh Lâm, do tâm ý của hắn phối hợp với biến hóa của ngươi, lại truyền đảo cho ngươi, tạm thời cho ngươi có được tu vi như hiện giờ. Nếu không phải ở trong thức hải này mà ở thế giới bên ngoài, không có tâm ý của anh Lâm phối hợp, bổn ma muốn giết ngươi chỉ như bóp chết một con kiến. Bổn ma không phục, không cam lòng. Xà ngửa mặt lên trời giống giận Đối với âm mưu của Thanh Lâm Trong lòng hắn cũng cảm thấy ớn lạnh Bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới Âm mưu của Thanh Lâm không ngờ Không phải tình cao thủ để triệt ma hồn của mình Mà hút người cứu viện vào trong thức hải này Bên trong thức hải của Thanh Lâm Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đã bị cổ ma chiếm ướt Nhưng thức hải này Thanh Lâm có thể tùy ý biến hóa chẳng qua nguyên thần của thanh lâm bị cổ ma xâm nhập, những biến hóa này không thể tạo ra tác dụng công kích cổ ma. nhưng lấy hồn phách của người khác làm cơ thể, không tiếc chuyện đạo niệm từ bỏ sự thống chế đối với thức hải chuyển giao vào tay vương lâm ở trước mắt, gần như chính là đem sinh tử của mình giao cho người khác. Vì thế, thức hải của Thanh Lâm có thể biến hóa tùy theo ý của Vương Lâm, có thể biến hóa thành phản vật trong trời đất, có thể bắt trước hết thảy quy tắc trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho Vương Lâm có được sức mạnh của bước thứ ba. Cho dù tháp giả hiểu rất rõ hết thảy chuyện này chỉ là tạm thời, dù sao hồn phách khác nhau, sự thống chí của thức hải của người này cũng không lâu dài, không bao lâu sau vương lâm này sẽ lập tức suy yếu và lại một khi rời khỏi thức hải của thanh lâm này ra thế giới bên ngoài vương lâm này lập tức sẽ quay trở lại nguyên hình chỉ có điều hiểu được hết thảy những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì lúc này cổ ma tháp xà hắn căn bản là không kiên trì được thanh sương ngươi thắng rồi tháp xà trên mặt lộ ra vẻ chua xót Nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ dứt tợn Chỉ có điều bổn ma còn một thức thần thông cuối cùng Lấy sinh mạng của cổ ma áp xà ta thi triển một thần thông tối hậu mạnh nhất của bộ tộc cổ ma Cho dù là chết ta cũng không hối hận Cổ ma tháp xà nghe răng cười độc áp thân mình bay thẳng lên không trung Ở trên trời hai tay duỗi ra phía ngoài bên ngoài thân thể lập tức có ma khí vườn quanh dưới ánh mắt vương lâm bỗng ầm ầm phát nổ sơ khai thủy ma đạo. thanh âm của tháp xà trong khoảnh khắc thân thể nổ tung chậm rãi từ trên trời ráng xuống cùng lúc đó toàn bộ không trung trong thời gian ngắn đã bị từng đạo ma khí nồng ầm cuồn cuộn che phủ trong nháy mắt trời đất tràn đầy một màu hắc ám trên bầu trời đen kịt kia ngay lập tức có một đôi mắt âm trầm chậm rãi xuất hiện Ngay lập tức trong màn sương đen quay cuồng trên không trung, những ánh mắt gần như giống hệt nhau không ngừng xuất hiện. Ánh mắt bọn họ đồng loạt ngưng tụ ở trên người Vương Lâm. Cảnh tượng này rất vượt dị, không cách nào hình dung được. Sắc mặt Vương Lâm lần đầu tiên có sự biến đổi, hắn ngẩng đầu, nhìn lại vô số ánh mắt kia. Người tên là Vương Lâm một thanh âm vô cùng tang thương vang vọng giữa đất trời. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, những đôi mắt sần sần lộ ra vẻ mê man. Vương Lâm hai mắt sáng ngời. Thời gian tu đạo của ngươi đến nay đã hơn một ngàn năm, nhưng mục tiêu của ngươi chỉ có xét bước trên con đường nhất định sẽ hủy hoại người thân. Cha mẹ ngươi đã chết. Người thân hầu như không còn Tuy vẫn còn Nhưng cũng chỉ là mối bỏ bể kiếp nạn không ngừng Theo thanh âm kia không ngừng truyền ra Những ánh mắt mê man kia dần thức tỉnh Nhưng ẩn chứa một nỗi thống khổ phát ra từ tâm can Thân mình vương lâm run rẩy Nhưng hai mắt vẫn còn rất sáng Cha mẹ ngươi vì ngươi mà chết Người thân của ngươi vì ngươi mà chết Trong lúc thanh âm vang vọng Những đôi mắt trên không trung trở nên đỏ như chảy máu. Lại có một số đôi mắt lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành những giọt máu rơi xuống. Ánh mắt Vương Lâm cũng sưng lên một màn sương đỏ, thân mình run rẩy hơn. Vợ ngươi vì ngươi mà chết, con ngươi vì ngươi mà hóa thành hồn phách, những người tri thân của ngươi không còn lại một ai. Trong tiếng động rầm rầm, những đôi mắt trên không trung lần lượt vỡ tan. Hóa thành những giọt máu Hai mắt vương lâm đỏ như máu trên mặt cực kỳ tái nhợt thân mình Trong lúc run rẩy lui về phía sau mấy bước Tay phải vuốt lên ngực mình Mặc dù là hồn thể Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ từ trong lòng truyền ra Nỗi đau này giống như là độc dược Không ngừng xâm nhập vào trong tâm thần hắn Phá hủy hết thảy Độn Thiên có ăn đối với ngươi nhưng cũng chết; Chu Tức Thánh Hoàng đối với ngươi có ăn nhưng cũng bị giết. Ngay cả Chu sật sau khi gặp ngươi thân thể quý báu cũng không bảo toàn được. Ngay cả Vân Tiêu Đạo Lữ Kia cũng vì ngươi xuất hiện mà cuối cùng đến lúc này mới có khả năng cứu được Thanh Lâm. Thanh Âm tang thương kia chậm rãi truyền đến, nhưng mỗi câu đều lấy một phương thức kỳ dị ẩn chứa quy tắc vô thường. Giống như một thức thần thông đánh vào người Vương Lâm Khiến cho Vương Lâm sắc mặt càng tái nhợt Ngươi nói sao? Vương Lâm trong lúc lui ra phía sau thì Thảo tử nói Nếu là lúc bình thường có người ở bên cạnh nói hết thảy Những điều này đều không hề có tác dụng Nhưng lúc này Vương Lâm cũng không biết vì sao Mỗi một câu đều khiến hắn càng lúc càng đau lòng Dường như sẽ nát tam can Ngươi... Thanh âm kia vừa xuất hiện trở lại, vương lâm ngẩng mạnh đầu thần sắc hoàn toàn bình tĩnh, lộ ra sự lạnh lùng đáng sợ đến cực điểm. Ta hỏi ngươi, nói đủ chưa? Lời nói bình tĩnh, không hề ẩn chứa cảm xúc bên trong. Cả người vương lâm sông lên, tay phải hướng về phía trước xé một đường, lập tức vô số những đôi mắt trên không trung rầm rầm sụp đổ vô số những giọt máu bắn lên trên người vương lâm vương lâm ta cả đời đầu đội trời chân đạp đất dù có sai nhưng không phụ đạo tâm đã đủ chưa vương lâm hai tay bấm quyết chỉ lên trời thanh âm như gió lạnh vang vọng tiên thuật vẫn tinh trong tiếng quát khẽ một đạo tinh quang từ trên không trung hạ xuống Xuyên thấu màng xương đen trong nước biển bên dưới cũng có sao trời từ bên trong lao ra thẳng lên không trung. Trong chớp mắt, giữa trời đất tràn ngập tinh quang theo song trường của Vương Lâm huy động. Những tinh quang này chợt cuốn đến trong tiếng động sụp đổ rầm rầm liên tiếp Đồng loạt hướng về màn xương đen trên không trung phóng lên trong nháy mắt va chạm với nhau Hình thành một cơn sóng xung kích không cách nào có thể hình dung được Ở bên trong trời đất phá nát hết thảy tản ra Thân thể vương lâm trong sự sụp đổ này Vương nhâm hổ quyên chu giật thanh xương lần lượt thoáng hiện lên Còn có thanh lâm toàn thân mặc áo xanh, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ cảm thán Theo vùng đất thức hải này sụp đổ, bóng sáng những người này dần dần dung nhập vào bên trong, lần lượt tiêu tan. Vũ tiên giới bên trong tư vô tối đen, bên trong thanh quang đại điện đang trôi về phía trước, tư đồ nam cẩn thận nhìn lên cửa đại điện thi thoảng lại nhìn về phía mọi người bên trong trận pháp, trong lòng nổi lên sự lo lắng ngay y anh nữ thi kia cũng vậy ánh mắt nhìn lên người vương lâm dường như là vĩnh cửu đúng lúc này thân mình vương lâm đang khoanh chân run lên chậm rãi mở hai mắt im lặng đứng lên đi tới bên cạnh cửa đại điện lặng lặng nhìn hư vô phía bên